641, Luyện Công Ly Khai Hừ, chính thành ho a ơ phá hư chỉ cùng viên mãn phá hư chỉ ngày đêm khác biệt, uy lực tối thiểu kém gấp đôi, chỉ cần ta đem chiêu này phá hư chỉ tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, coi như là bạch vô tuyết bọn người, cũng muốn thua ở trên tay của ta, chính là một cái diệp trần, căn bản không nói chơi. Một nghĩ đến đây, hạ hầu tôn tâm tình buông lỏng rất nhiều. Trước khi có chút thất thố, là vì hắn không nghĩ tới chính mình hội thua ở diệp trần trên tay. Cho nên không thể chờ đợi được muốn đánh bại Diệp Trần, đem Diệp Trần trở thành đệ nhất đại địch, hiện tại cảm thấy có chu tờ buồn cười, Diệp Trần hoàn toàn chính xác muốn đả bại, nhưng hắn đệ nhất đại địch cũng không phải đối phương, như cũng là Bạch Vô Tuyết bọn người. Trở lại Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh, Diệp Trần đáng tiếc nói, bị hắn chạy. Chúng ta không có việc gì là tốt rồi. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt rất trắng, phảng phất dễ dàng toái sứ trắng, nàng nhìn thấy Diệp Trần, tùng hạ một hơi, hạ hầu tôn thực lực quá mạnh mẽ, áp chủ bài tầng tầng lớp lớp. Tuy nói Diệp Trần có thể áp chế hắn, nhưng nếu như đem Hạ Hầu Tôn bức đến tuyệt cảnh, nói không chừng đối phương sẽ cùng Diệp Trần đồng quy vu tận. Người bây giờ như thế nào đây?" Diệp Trần bắt lấy Mộ Dung Khuynh thành tay, tay của đối phương mềm mại không xương, tinh tế ti mi nhắn mịn, chỉ là dị vãng luôn luôn chút ít độ ấm, hiện tại tắc thì cho người lạnh buốt xúc cảm, linh hồn lực xâm nhập đi vào, Diệp Trần phát hiện, Mộ Dung Khuynh thành kinh mạch thập phần tắc loạn, có một ít kinh mạch thậm chí từng khúc đứt đoạn, nhìn thấy mà giật mình. Mộ Dung Khuynh Thành rút ra một tay, cầm khăn tay xoa xoa Diệp Trần trên khỏe miệng máu tươi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ma lực tinh hoa tuy nhiên rất cường đại, nhưng dù sao cùng ma lực của ta có cùng nguồn gốc, sẽ không sinh ra không cách nào trừ tận gốc nội thương, tìm chút thời giờ có lẽ có thể phục hồi như cũ, ngược lại là ngươi, bị thụ hạ hầu tôn nhiều lần như vậy phá hư chỉ. Diệp chân cười nói, đã quên nói cho ngươi biết, ta đã tu thành bất tử chi thân, cho nên điểm ấy tổn thương rất nhanh liền khỏi hẳn bất tử chi thân Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, nàng biết do Diệp Trần đã nhận được Bất Tử Chi Thân bí pháp, bất quá không nghĩ tới Diệp Trần đã tu luyện thành công, phải biết rằng Bất Tử Chi Thân là sinh tử cảnh vương giả mới có thể liên quan đến đến lĩnh vực, có thể nghĩ, tu luyện độ khó sẽ có nhiều khó, cơ hội gần với tiến vào sinh tử cảnh. Có thế sớm tu thành Bất Tử Chi Thân, đối với tiến vào sinh tử cảnh có nhất định được trợ giúp, ngươi có tiến triển chưa? Đoạn thời gian trước, Diệp Trần đã đem Bất Tử Chi Thân bí pháp giao cho Mộ Thành, hy vọng nàng có thể cũng giống như mình. Sớm tu thành bất tử chi thân, như vậy lời mà nói, cùng người quyết đấu, hội an toàn rất nhiều, ngày sau trùng kích sinh tử cảnh, nói không chừng sẽ có trợ rút. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, có thể là ta không thích hợp tu luyện cái này bất tử chi thân bí pháp, ma tộc cùng nhân tộc dù sao không phải cùng một chủng tộc, tu luyện bất tử chi thân cách cũng có thể có chỗ bất đồng. Điều này cũng đúng. Diệp Trần có chu tờ đáng tiếc. Mộ Dung Khuynh Thành có thể cảm giác được Diệp Trần quan tâm, nắm thật chặt tay của đối phương trưởng Đầu tựa ở trên vai của hắn, hai người kết hợp nhìn về phía trên tựa hồ có chu tờ đột nột, nhưng chỉ có bọn hắn biết rõ, đây là nước chạy thành sông kết quả, tối tăm trong phảng phất có một căn chỉ đo, đem bọn họ khiên đã đến cùng một chỗ. Toàn văn chưa không quảng cáo. Trong thông đạo, màu xanh mặt trận hỏa tuyến rất nhanh thiểm lược, chờ phân phó hiện phía trước có người, màu xanh mặt trận hỏa tuyến bỗng nhiên rơi xuống, ngưng kết vi một đạo nhân ảnh. Là Yến Phượng vượn. Hai người các ngươi. Yến Vượng vượng lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Diệp Trần cùng Mộ Dung khuynh thành tách ra thân thể, bất quá tay vẫn đang khiên cùng một chỗ, tiến sư tỷ được cái gì bảo vật chưa? Tiến Vượng phượng Giang tay ra, bảo vật nào có dễ dàng như vậy là được, bất quá ta cũng không coi ôm cái gì hy vọng, dù sao ở bên ngoài đã được đến một kiện nửa cực phẩm áo giáp, ngược lại là hai người các ngươi rất thoải mái, trốn ở chỗ này tình trạng ý thiếp, ta không có quái giày các ngươi à. Diệp chân bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không như vậy thanh nhàn, vừa đánh chạy hạ hầu tôn, Mộ Dung cũng bị trọng thương đánh chạy hạ hầu tôn. Yến Vương Phượng, Phượng cái này mới phát hiện, thông đạo bốn phía phảng phất bị thiên thạch va chạm qua, gồ ghề, một mảnh đống mờ bụi, mà mộ dung khuynh thành sắc mặt cũng tái nhật hư không tựa ở Zenoi, không, có một điểm huyết sắc, đích thật là đại chiến hậu tràng cảnh. Trong nội tâm sợ hãi thán phục diệp Trần chiến lực, Yến Vương Phượng, Phượng đối với hạ hầu tôn thực lực biết đến không ít, tại trong sân gốc, nàng tuy nhiên không bị tổn hại gì, nhưng lưu cờ đo hạ hầu tôn cũng chưa từng toàn lực ứng phó, toàn lực một trận chiến Tiến Phượng Phượng không có gì nắm chắc toàn thân trở ra, mà Diệp Trần có thể đánh lui Hạ Hầu Tôn, hiển nhiên lại để cho Hạ Hầu Tôn thụ đi một tí tổn thương, nếu không dùng Hạ Hầu Tôn cao ngạo tư thái, tuyệt đối không có khả năng trật vật ly. Khai. Bảo điện chỉ tồn tại 3 ngày thời gian, ta đây sẽ không quấy dày các ngươi Mê cung trong thông đạo, nhiều người không phải cái gì chuyện tốt, gặp được bảo khí, không có biện pháp xử lý, dù sao không có khả năng đúng lúc có 3 kiện bảo khí có thể được đến một kiện cho dù vận khí rất tốt rồi y. Thuất, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Trần gật gật đầu. Cùng Yến Vương phượng, phượng sau khi tách ra, Diệp Trần không có vội vã tâm bảo, trên thực tế, đạt được hồn thiên khải, hắn đã không còn sợ cầu. Ba ngày qua rất nhanh đi, mọi người bị truyền tống ra bảo điện, chật ra đại bảo điện chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Theo mọi người tiếp nối trong lúc biểu lộ đó có thể thấy được, tay không đi ra chiếm đại đa số, chỉ có một số nhỏ người đạt được một ít bảo khí. Về phần có phải hay không nửa cực phẩm bảo khí, tu không được biết rồi, dù sao không có ai là khoe khoang, cố ý bạo lộ chính mình đã nhận được nửa cực phẩm bảo khí, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, chính mình là thịt mỡ ư? Hừ. Hạ Hầu Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Trần, hư lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kim quang hướng phương xa bỏ chạy, khiến người khác có chút tờ không hiểu đấu. Thanh niên năm cự đầu ở bên trong, Bạch Vô Tuyết cùng Lục Thiếu Du như có điều suy nghĩ, vừa rồi bọn hắn nhìn Hạ Hầu Tôn liếc Đối phương mặc dù không có bị thương, nhưng khí tức trên thân nhạt rất nhiều, thập phần không tầm thường, càng không tầm thường chính là hạ hầu tôn tựa hồ thập phần căng thủ diệp trần. Thu hồi ánh mắt, Bạch Vô Tuyết nói khẽ, "Chúng ta thanh niên năm cử đầu địa vị cũng bắt đầu bất ổn rồi y, ta có rất dự cảm mãnh liệt." Lục Thiếu Du vuốt ve thoáng một phát chua kiếm, lạnh lùng nói, "Địa vị là mình cho, ai cũng đoạt không đi." Ngươi Bạch Vô Tuyết chừng nào thì bắt đầu nói ngủ rũ lời nói rồi y? Ha, ha Bạch Vô Tuyết cười cười, không nói gì. Bên kia, Diệp Trần không có để ý Hạ Hầu Tôn trước khi đi hừ lạnh, với hắn mà nói, loại này căm thủ không có chút ý nghĩa nào, hắn muốn làm chính là, đối phương tới một lần, hắn đã bại đối phương một lần, lại để cho hắn triệt để hết hy vọng, tuy nói rất tàn nhẫn, nhưng không có cách nào, muốn bất bại, cũng chỉ có thể làm cho đối phương bại. Chúng ta đi thôi." Diệp Trần cùng Yến Phượng Phượng lên tiếng chào hỏi, cùng Mộ Dung Khuynh thành hướng phía Phương Đông lao đi. Kế tiếp hơn nửa tháng, ngoại trừ Hạ Hầu Tôn dẫn đầu ly khai tầng thứ tư thế giới, Những người khác tại cố gắng tìm kiếm lấy bảo khí, phải biết rằng, loại cơ hội này có thế không thường có, hàng năm chỉ có một lần mà thôi, một vòng đi qua lời mà nói, tắc thì phải đợi 4 năm. Dầm dầm rầm rầm dầm. Cực lớn tung lưu nở dê ở bên trong, Diệp Trần đang cùng một bảo khí sinh mệnh chiến đấu lấy, cái này bảo khí sinh mệnh độ cao chỉ có một mè tờ bảy tả hữu thân thể tựa như hoàn mỹ kim cương, không có một kia khủy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ, dơ tay nhấc chân tầm đó. Vành trướng bảo hóa khí vi xé rách trường không có sáng, vây hướng Diệp Trần. Lôi Phệ. Diệp Trần đơn vung tay lên, lôi kiếp kiếm bên trên thoát ra màu bạc tia chớp, cái này tia chớp trói buộc cùng một chỗ, không, có hướng quanh thân giật tán, ẩn ẩn có hướng hình tròn phát triển xu thế. Cùng hạ hầu tôn một trận chiến, Diệp Trần tại lôi chi áo nghĩa bên trên ẩn ẩn có đi một tí càng lộ, bắt đầu dùng một thanh kiếm phát huy ra lôi phệ, bất quá rất hiển nhiên, một thanh kiếm không thể so với song kiếm, song kiếm có thể rất dễ dàng thi triển ra lôi phệ. Mà một thanh kiếm cũng rất khó, 10 lần bên trong, chỉ có một lần ngưng tụ non nửa cái lôi cầu, bất quá lại để cho Diệp Trần Kinh hỉ chính là, gần kề ngưng tụ non nửa cái lôi cầu, quy lực tiểu tương đương với song kiếm thi triển đi. Ra lôi phệ, có thể nghĩ, một khi dùng một thanh kiếm thi triển ra hoàn mỹ lôi phệ, quy lực của nó tất nhiên hơn xa song kiếm lôi phệ. Độ cao vi 1m7 bảo khí sinh mệnh thập phần cường hãn, chỉ sợ không thể so với át chủ bài ra hết hạ hầu tôn y hế bao nhiêu. Chính dễ dàng với tư cách không cần tiền luyện công đối tượng. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Trần dám đem cái này bảo khí sinh mệnh với tư cách luyện công đối tượng, đổi lại những người khác, cho dù là thanh niên năm cự đầu, cũng không dám, bởi vì vì bọn họ không có bất tử chi thân, thời gian giải đối bính ở bên trong, tổng hội thụ một điểm vết thương nhẹ, vết thương nhẹ tích lũy xuống, sẽ biến thành trọng thương, trọng thương lại tích lũy lời mà nói, cái kia chỉ có một con đường chết, mà bảo khí sinh mệnh trừ đã bị vết thương chí mệnh, nếu không là Bởi ơn tờ tư tồn tại, nó có thể tùy thời tùy chỗ luyện hóa trong thiên địa bảo khí, đền bù bản thân. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành bàn ngồi ở trên một tảng đa lớn, một bên điều thức, một bên quan sát diệp trần luyện công, chứng kiến đối phương không muốn sống cách làm, nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là nhu hòa cười cười, nàng rất rõ ràng, bạn trai của mình, rất khó lường, tiềm lực tựa hồ vô cùng vô tận, rõ ràng là nhân loại, lại như là quái vật không lâu tương lai, hắn rất có thể trở thành kiếm vương hoặc là thiên cổ đệ nhất kiếm hoàng. có lẽ kiếm hoàng còn không phải hắn tối trung cực ngủ Tiêu. Về phần trước kia chính mình, kỳ thật không nhiều lắm giã tâm, thế nhưng mà cùng Diệp Trần ngây người một thời gian ngắn, nàng minh bạch, không có dã tâm không được, không cần đều thiếu thời gian, Diệp Trần sẽ đem nàng vùng xa xa, đến một cái khác cấp độ, cho nên, muốn làm bạn hắn, chỉ có thể đi theo cước bộ của hắn, cùng một chỗ cường đại. Và anh. Địa trấn tiên dao động. Diệp Trần một kiếm công hướng không ngừng chuyển rời bảo khí sinh mệnh, một kiếm này Ngưng tụ ra nửa cái màu bạc lôi cầu, mạnh mà hành kích tại bảo khí sinh mệnh trên lồng ngực. Tựa như cuồng lôi phệ thể, bảo khí sinh mạng thể bên ngoài bảo khí tán loạn ra, hình thể ảm đạm. Tam liên trảm. Dung linh tê nhất kiếm làm dẫn, Diệp Trần liên tiếp ba kiếm chém chúng bảo khí sinh mệnh đầu lâu. Phốc phốc. Một cái đầu lâu quẳng mà lên. Hô. Chung chung điệp điệp thở phì phò, Diệp Trần ám đạo thầm nghĩ, đáng tiếc, tại đây thiên địa không có nguyên khí bổ sung, tiếp tục chiến đấu xung dưới. Của ta chân nguyên không nên hao hết không thể, chỉ có thể đánh tăn nó, bằng không, mới có thể để cho ta lôi phệ nâng cao một bước. Một thanh kiếm thi triển lôi phệ, Diệp Trần đã có thể làm được ngưng tụ ra nửa cái lôi cầu, so về vừa mới bắt đầu, tiến bộ rất nhiều. Nhoáng một cái, hơn nửa tháng đi qua, tầng thứ tư thế giới sắp sửa đóng cửa. Bất kể là tầng thứ tư, hay vẫn là tầng thứ ba tầng thứ hai, sở hữu tất cả thanh niên thiên tài nhau nhau xuống một tầng đi đến, không ly khai lời mà nói. Sẽ bị giam ở bên trong 11 tháng, muốn tới sang năm mới mở ra, chỉ có tầng thứ nhất quanh năm mở ra, không cần lo lắng vấn đề thời gian. Đa bảo thánh tháp bên ngoài, rất nhiều người ảnh bừng lên. Haha, ha, lần này chuyến đi này không tệ, đã nhận được 2 kiện đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí, xem ra năm nay là vận may của ta năm. Vận khí của ta cũng không kém, đã nhận được 1 kiện đỉnh tiêm thượng phẩm trường tiên. Cây roi loại bảo khí rất hiếm thấy, đỉnh tiêm thượng phẩm trường tiên, uy lực tuy nhiên không bằng nửa cực phẩm bảo khí. Nhưng hiếm thấy trình độ một điểm không kém cỏi, dù sao trưởng tiên thuộc về kỳ môn binh khí. Các ngươi vậy cũng là vận khí tốt, tầng thứ ba thế giới, có người đạt được trọn vẹn thượng phẩm bảo khí. Cái gì? Trọn vẹn thượng phẩm bảo khí? Đây chính là so bình thường nửa cực phẩm bảo khí đều muốn chân quý, đã có thể gia tăng phòng ngự, cũng có thể gia tăng công kích. Lựa ngươi làm gì? Chính là nàng. Một người chỉ vào Tĩnh Nạo huyên. Muốn hay không cướp đột tới? Một ít mặt người sắc bất thiện. Ta khích lệ các ngươi bỏ đi chú ý Nàng tựa hồ cùng Diệp Trần nhận thức. Ngay tại mấy người dục dịch lúc, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi ra, hai người hướng phía Tĩnh Nạo Huyên cùng với Lý Tiêu Vân bay đi, thấy như vậy một màn một người nhắc nhở mọi người. Mồ hôi lạnh chảy ra, mấy người âm thầm may mắn. Chương 642, tông sư bảng thứ 31 Đoạn Băng Hà. Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành. Tĩnh Nạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân cảm ứng được Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành tới gần, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Diệp Trần cười nói: Các người cũng tới đa bảo thánh tháp rồi hả? Lý Tiêu Vân nói, một năm một cơ hội, có thể nào không đến, đáng tiếc thu hoạch không lớn, chỉ lấy được một kiện bình thường thượng phẩm bảo khí. Trên thực tế tiến vào đa bảo thánh tháp thanh niên thiên tài đều có thu hoạch, bất quá cũng có không thiếu thanh niên thiên tài chết ở bên trong, có rất nhiều tự nhiên tử vong, có rất nhiều bị mặt khác thanh niên thiên tài âm chết, mà bọn hắn bảo khí, tự nhiên sẽ còn sót lại tại đa bảo thánh tháp bên trong, trải qua bảo khí tầm bổ. Một ít thượng phẩm bảo khí nói không chừng có thể trở thành đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí, liên tục không ngừng bổ sung đa bảo thánh tháp, đây cũng là vì sao không. Mấy năm qua, đa bảo thánh tháp bên trong bảo khí thủy chung không thấy giảm bớt, duy chỉ lấy một cái cân đối. Người cùng mộ dung có le thu hoạch không nhỏ A Lý Tiêu Vân nói tiếp. Diệp chân nói, vận khí cũng không tệ lắm, riêng phần mi nhờ đạt được một kiện nửa cực phẩm bảo khí. Mặc kệ ở bên trong, hay vẫn là ở bên ngoài, Diệp Trân đều không cần phải giấu giếm thu hoạch của mình Chỉ có thực lực không đủ người mới có thể giấu giếm, thật giống như hắn vừa mới cảm ứng được, có mấy người đối với Tĩnh ngạo huyên lòng mang làm loạn, đây là bọn hắn cho rằng Tĩnh lão huyên không có đủ thực lực, bọn hắn có thể cướp đoạt Tĩnh ngạo huyên thu hoạch. Chậc chậc, vận khí của các ngươi cùng Tĩnh lão huyên đồng dạng tốt, nàng cũng nhận được trọn vẹn thượng phẩm bảo khí. Lý Tiêu Vân cười khổ lắc đầu. A, vậy chúc mừng do y. Diệp Chân biết rõ, đã có trọn vẹn thượng phẩm bảo khí, Tĩnh lão huyên thực lực tối thiểu có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cho dù tại tông sư cấp nhân vật bên trong, cũng thuộc về cứng giả, thẳng truy lúc trước lâm khô hải vô nhai bọn người. Tính ngạo huyên nói, có thực lực mới có thể giữ được đồ đạc của mình. Nói xong, nàng liếc qua vừa vừa rời đi một đám người, lại nói, cảm ơn. Nàng biết rõ Diệp Trần là cố ý đến tìm bọn hắn, làm như vậy là để cảnh cáo những cái kia lòng mang làm loạn chi nhân. Không có Diệp Trần uy hiếp, bọn hắn rất có thể tại trên đường tao ngộ đến tập kích. Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta cũng trở về Nam Phương vượt quần muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ a nàng bị thương rất nặng cỡ ơn ở điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài hơn nữa nàng cảm thấy nhìn chăm chăm vào tính ngạo huyên không ngất vừa rồi một nhóm kiêng người mấy cái lạ lâm đỉnh tiêm thanh niên cao thủ cũng theo dõi tính ngạo huyên, phải biết rằng trọn vẹn thượng phẩm bảo khí luận giá trị còn muốn vượt qua bình thường nửa cực phẩm bảo khí không có khả năng không làm cho ngấp nghẽ vậy được rồi tính ngạo huyên gật gật đầu nàng biết rõ bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm các loại đợi trở lại lôi vực lôi đô Nàng mới tính toán chính thức an toàn. Hàn Băng Các, Huyền Băng Ngai. Một đạo nhân ảnh bước nhanh đi về hướng Huyền Băng Ngai bên trên động quật cửa vào, người này một đầu tóc xanh, mặc màu xanh lá rực rỡ, tướng mạo thập phần tuấn mỹ, thần sắc quyết tuyệt, đúng là từng bị Diệp Trần chém tới một tay băng linh tông đoạn lẽng ngai. Lúc này đoạn lẽng ngai hai tay hoàn hảo, tựa hồ bị người dùng bí pháp tiếp đi lên, chỉ là xem hắn cánh tay phải vung vẩy tần suất, rõ ràng có chu tờ không cân đối. Rất nhanh, đoạn lẽng đi vào động quật cửa vào. Nhị thúc. Đoạn lãnh ngai cao giọng nói. Vào đi. Trong động quật chuyển đến âm thanh lạnh như băng. Nghe vậy, đoạn lãnh ngai đi vào động quật. Động quật thập phần rộng rãi, bên trong hoàn cảnh rất đơn giản. Thành động cùng trên mặt đất bao trùm lấy giày đặc tầng băng. Trong động quật có một cái băng đài, một gã tóc vi màu trắng trung niên nhân xếp bằng ở thượng diện, thần sát lạnh lùng. Có chuyện gì? Lạnh lùng trung niên mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia nhu hòa chi sắc. Đoạn lãnh ngai mạnh mà quỷ trên mặt đất. Cầu Nhị Thúc vì Lãnh Nhai chủ trì công đạo, Lãnh Nhai thật sự chịu không được rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, có chuyện nói thẳng. Lạnh lùng Trung niên chấn động, thân hình lóe lên, đỡ lấy Đoạn Lãnh Nhai. Hắn là Đoạn Lãnh Nhai thân Nhị Thúc, tên là Đoạn Băng Hà, Đoạn Lãnh Nhai phụ thân thì là Đoạn Băng Hà đại ca, bất quá sớm đã sớm chết rồi, cho tới nay không có con cái Đoạn Băng Hà đối với Đoạn Lãnh Nhai thập phần chiếu cố, đem hắn trở thành con của mình. Đoạn Lãnh Nhai ra cánh tay phải của mình, Nhị Thúc, ngươi xem Đoạn băng hà đánh giá liếc đoạn lánh ngai cánh tay phải, cái này mới phát hiện, đối phương cánh tay phải có rất nhiều kinh mạch không thông, mềm nũng, khí huyết không cân đối, mà ở hắn cánh tay phải gốc, một đầu nhàn nhạt huyết sắc dấu vết đưa tới đoạn băng hà chú ý, nếu như hắn đoán không sai, đoạn lánh ngai cái này đầu cánh tay phải, từng bị chém đứt qua, tuy nói về sau tiếp đi lên, nhưng nếu không có thập phần hiếm thấy chân quý linh dược phối hợp, cái này đầu cánh tay phải xem như phế đi, chỉ có thể làm đơn giản một chút việc tốn thể lực Tuyệt đối không có khả năng dùng để chiến đấu. Là ai chặt đứt cánh tay phải của ngươi. Đoạn băng hà phẫn nộ quát, hắn quanh năm bế quan, không có tình huống như thế nào, thì sẽ không có người tới quay rời hắn, lần này bế quan, đại khái cũng có một hai năm dài đẳng đắng. Đoạn lãnh ngai nói, là Diệp Trần. Đoạn lãnh ngai trấn tại Diệp Trần tin tức nói cho đoạn băng hà. Hừ, thật ngạt độc tiểu tử, luận bàn mà thôi, vợ hơ ma đứt rời ngươi một đầu cánh tay, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết. Đoạn băng hà bất mãn hết sức, đoạn lãnh ngai là cháu của hắn, nếu như sớm biết như vậy chuyện này, hắn nhất định ăn miếng trả miếng, đứt rời Diệp Trần một đầu cánh tay. Đoạn lãnh ngai cười khổ một tiếng, đem hàn băng các thuê quỷ ảnh các sát thủ sự tình nói ra. Vừa mới bắt đầu, đoạn lãnh ngai cũng cho rằng quỷ ảnh các sát thủ nhất định có thế thành công ám sát Diệp Trần, bắt được mộ dung khuynh thành, có thế từ khi quỷ ảnh các sát thủ toàn quân bị diệt về sau, hắn biết rõ, toàn bộ đại lục đã không có sát thủ có thể ám sát Diệp Trần Dù sao quỷ ảnh các sát thủ ám sát mục tiêu, chỉ có một lần cơ hội, không, có khả năng tiếp tục ám sát. Ngoại trừ quỷ ảnh các, muốn tìm được có thể ám sát Diệp Trần sát thủ, ít khả năng, theo những bố trí kia kết giới sát thủ trong miệng biết được, Diệp Trần cùng mộ dung huynh thành, còn không sợ ám sát, muốn muốn ám sát hắn, còn không bằng trực tiếp minh đao mình, mình thường đánh, như vậy cơ hội ngược lại lớn một chút. Về sau, Hàn Băng các không thể không nghĩ tới biện pháp, có thể Diệp Trần tiến bộ quá là nhanh, mỗi khi bọn hắn nghĩ đến một cái kế hoạch Tiểu hội nhận được tin tức, Diệp Trần thực lực đại tiến, nguyên kế hoạch triệt để vô dụ. Theo thời gian trôi qua, Hàn băng các đã bỏ đi đánh chết Diệp Trần, dù sao bọn hắn không có nửa bước vương giả, cũng không có cái loại này thập phần tiếp cận nửa bước vương giả siêu cấp tông sư, muốn đánh chết Diệp Trần, cũng không thể trực tiếp đi vây quét đối phương, như vậy chẳng những hư mất quý củ, cũng sẽ biết lại để cho Hàn băng các tiếng xấu lan xa. Về phần sinh tử cảnh vương giả xuất mã, cái kia càng không khả năng, Đem làm sinh tử cảnh trở xuống đích người không có có đắc tội đối phương, sinh tử cảnh vương giả là không có thể tùy ý đánh chết hán, hướng chi, Diệp Trần bối cảnh không nhỏ, người động sinh tử cảnh vương giả, ngày khác, Long Vương xuất quan, tựu có lý do đối phó Hàn Băng Cát, không may như cũng là Hàn Băng Cát, hơn nữa, huyền hậu cũng rất coi trọng Diệp Trần, theo Yến Phượng Phượng các loại đợi huyền tông đệ tử cùng Diệp Trần, giao tình, cũng có thể thấy được, cho nên, vương giả chiến lược, tuyệt đối không thể động. Hàn Băng Các các chủ cung kéo không giới mặt đối Phó Diệp Trần, một cái đoạn lẫnh nhai không đáng hắn làm như thế, phải biết rằng Hàn Băng Các với tư cách ngũ phẩm tông môn, thiên tài thanh niên còn nhiều mà, có như vậy một hai cái thanh niên thiên tài thậm chí chỉ so với đoạn lẫnh nhai chỗ thua kém một lượng chù mà thôi, hơn nữa niên, khi so đoạn lánh nhai nhỏ, ít đi một cái đoạn lẫnh ai, vẫn không thể lại để cho Hàn Băng Các tổn thương. Gần động cốt, biết rõ Hàn Băng Các thái độ về sau, đoạn lẫnh triệt để thất vọng rồi. Hắn nghĩ tới chính mình nhị thúc, Hàn băng các tả hộ pháp đoạn băng hà, tông sư bảng bài danh thứ 31, một thân băng chi áo nghĩa võ học thập phần mạnh mẽ, đoạn lánh nhai một ít áo nghĩa võ học, tự là theo đoạn băng hà trên người học được, có đoạn băng hà xuất mã, đoạn lánh nhai không cho rằng Diệp Trần có thế lật lên cái gì sóng, hắn không sẽ đối phương chết, hắn chỉ cần đối phương cùng hắn, đoạn một đầu cánh tay phải mà thôi, ăn miếng trả miếng. vừa vạn, của ta chân Nguyên đã tích lũy đến một cái cực hạ, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục tăng lên. Hãy theo ngươi đi gặp hội cái kia gọi Diệp Trần đấy. Theo Linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến nửa bước vương giả, cờ ẩn nở tích lũy chân nguyên rất nhiều, hơn nữa bởi vì thân thể thừa nhận nguyên nhân, không, có khả năng một lần là xong, Đoạn Băng Hà khoảng cách nửa bước vương giả rất xa, cũng tiểu chân nguyên so Linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong hùng hậu nhiều, đây cũng là hắn có thể xếp nhập tông sư bảng thứ 31 tên nguyên nhân. Đa tạ Như thúc. Đoạn Lênh Ngai đại hỉ. Đoạn Băng Hà cười nói, "Luca Nao học hội khách khí với ta Zoe." Ta là ngươi nhị thúc, ngươi bị người khi dễ, ta đương nhiên muốn vì ngươi xuất đầu, hơn nữa, ngươi là ta đoạn ra mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, cánh tay phải vừa đứt, khẳng định ảnh hưởng ngươi tiến cảnh, hử, ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật nhiều đấy. Hắn đã chuẩn bị, trước hết để cho Diệp Trần trả giá ngang nhau một cái giá lớn, sau đó toàn lực vi đoạn lánh ngai tìm kiếm trị liệu cánh tay phải linh đan diệu dược, cái này linh dược tuy nhiên chân quý, có thế cũng không phải là không có, cờ ơn nở tìm chút thời giờ mà thôi. Chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút ta. Đang phi hành khôi lỗi bên trên đã bay một tuần lễ, diệp trần ngược lại là không sao cả, nhưng mộ dung khuynh thành bị thương rất nặng, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu, như thế chạy đi, luôn luôn một ít ảnh hưởng. Lý Tiêu Vân nói, phía dưới có một cái thôn trấn chúng ta đi chỗ đó nghỉ ngơi. Thôn chấn tên là Cổ Vân Trấn nói là thôn chấn, kỳ thật mì hệ nờ người cũng không ít, chừng hơn 10 vạn, đứng xửng ở phụ cận một tòa cự đại sơn mạch biên giới khu vực, lui tới võ giả rất nhiều 5 người theo phi hành khôi lỗi bên trên lướt xuống rơi vào bên ngoài trấn đất bằng bên trên tiến vào thôn trấn tùy ý có thể thấy được buôn bán yêu thú nội đang cùng tài liệu võ giả đường đi bên cạnh thì là một ít bán ra đan dược cùng với vũ khí cửa hàng nhìn về phía trên thập phần thịnh Vượng may mắn bọn hắn mơ ý được là tạo thành võ giả thế giới trọng yếu bộ phận Lý tiêu Vân Hữu cảm nhi phát Diệp chân gật gật đầu chân Linh đại lục mì hệ nJ người dùng ngàn tỷ đến tính toán nhưng chân cảnh đã ngoài võ giả không coi trăm tỷ Cũng có mấy trăm ứ không có những này bình thường võ giả, tự không cách nào duy trì võ giả thế giới bình thường phát triển. Nếu như không phải mình xuyên về tới, cái thế giới này diệp trần, rất có thể chỉ là võ giả trong thế giới bình thường một thành viên. Vận khí tốt, có thể sống đến tự nhiên tử vong. Vận khí không tốt, tùy thời đều đầu người rơi xuống. Đất. Cổ vân trấn lớn nhất quán rượu tại trong chấn, 5 người đi tới. Các vị khách quan, mời lên lầu 3. Tiểu nhị túi đầu túi người ở phía trước dẫn đường. Đi vào lầu 3, năm người tuyển một chỗ vị trí gần cửa sổ toa hạ ngô y xuống. Bên ca nhờ trong giảm, đoạn lãnh ngai nói, nhị thúc, bọn hắn đến lấy rồi. Hắn tiểu là Diệp Trần, thật trẻ tuổi. Đoạn băng hạ không kiêng nghệ gì cả phóng xuất ra linh hồn lực, đem cả một tiểu lâu đều bao trùm trong đó. Có người đang giám thị chúng ta. Mộ Dung khuynh thành bốn người như mày, Diệp Trần đã phát hiện đoạn lãnh ngai, thần sát lạnh nhạt nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, xem bọn hắn chơi cái gì bị b Tiếng bước chân vang lên, hai đạo nhân ảnh theo trong dạp đi ra. Người tiểu là Diệp Trần. Đoạn Băng Hà bên ngoài cơ thể giật tràn ra nhàn nhạt màu trắng khí lưu, khí lưu như tinh như tờ, tinh tế quan sát, có thể phát hiện mỗi một tia màu trắng khí lưu đều phản chiếu lây chung quanh cảnh tượng, cho người một loại thập phần lợi hại cảm giác, đây là chân nguyên thành ti đích thủ đoạn. Tính nạo huyên nhắc nhở, hắn là Hàn Băng Các tả hộ pháp Đoạn Băng Hà, tông sư bảng bài danh thứ 31, cẩn thận một chút. Bọn hắn còn không biết Diệp Trần thực lực trước mắt đạt đến mức nào. Bất quá theo bài danh nhìn lại, lại để cho Diệp Trần cẩn thận một chút là phải đấy. Nâng chung trà lên uống một ngục trà, Diệp Trần mở miệng nói, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi đi đi. chương 643, lôi chi áo nghĩa tiểu thành. Diệp Trần vô tình ý cùng hàn băng các na ho quá cường, cho nên hắn lúc trước chỉ bị gãy múi sắc nhai một đầu cánh tay phải, dùng ngũ phẩm tông môn nội tình, tất nhiên có biện pháp đón đi, về phần có thể không khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải là hắn nên cân nhờ ở cờ được rồi. Đoạn băng hạ thân là hàn băng các tả hộ pháp, là hàn băng các cao tầng, nếu như giết hắn đi, thế tất sẽ khiến hàn băng các lửa giận, điều kiện tiên quyết là đối phương không muốn hùng hổ doan người, nhưng nếu không, hắn cho dù không giết đối phương, cũng sẽ biết lại để cho hắn hưởng thụ cùng đoạn lánh nhai ngang nhau đãi ngộ. Trong tiểu lâu cao đoàn võ giả rất ít, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cô lẩu quả văn, đoạn băng Hà cùng diệp trần tên tuổi, hay là nghe qua, một cái bị người trong thiên hạ xưng là Lênh Tông, Tông Sư bảng bài danh thứ 31 Một cái là danh tiếng vô lượng yêu nghiệt thiên tài, tông sư bảng bài danh thứ 48, có thể nói là cây kim so với cộng dâu, nghe được Diệp Trần nói không muốn tổn thương đoạn băng hà, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm, ánh mắt không tự chủ được tụ tập tại đoạn băng hà trên. Người, muốn xem xem hắn là phản ứng gì? Không muốn làm tổn thương ta? Đoạn băng hà khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười lạnh như băng, người trẻ tuổi không muốn quá mức cuồng vọng, cũng không muốn xịn cao vụ xa, lần này ta tới tìm ngươi, không phải là vì giết ngươi. Là tới đoạn ngươi một đầu cánh tay phải, ta khuyên ngươi ngoan ngoan tiếp nhận sự thật, không muốn làm vô vị dây ruột. Đoạn ta phải cánh tay, ngươi là ý định cho đoạn lánh nhai báo thủ. Diệp Trần trong mắt hơi híp Luận võ luận bàn. Đoạn ngươi cánh tay không chê quá sói độc rồi hả? Ta là tời giao giáo ngươi làm như thế nào người đấy? Đoạn băng hạ bàn tay bị một tầng băng tinh bao trùm, băng tinh kết cấu cùng bình thường băng tinh bất đồng, muốn càng thêm cưng, rắn, tựa như kim cương. Diệp Trần liếp qua đoạn nếu như ta nói Sai tại đoạn lánh nhai trên người, giữa chúng ta chiến đấu, cũng không phải luận võ luận bản, như thế nào. Đoạn băng hà căn bản không nghe Diệp Trần giải thích, nói, không cần phí lời rồi ý, lần này ta đến mục đích, tự là đoạn ngươi một tay, về phần có phải hay không ta chất mấy sai rồi, để ta làm quyết định. Nghe vậy, Diệp Trần nhẹ giọng cười. Như đoạn băng hà là bị đoạn lánh nhai châm ngồi tới, hắn tối đa đem đối phương kích thường sẽ không đem hắn thế nào, thế nhưng mà rất hiển nhiên. Mặc kệ đoạn lánh ngai có hay không châm ngòi đoạn băng hà, đối phương đều chuẩn bị đoạn chính mình một tay, kể từ đó, chính mình cũng không cần phải làm người tốt rồi ý. Đã như vậy, ra tay đi. Diệp Trần đặt chén trà xuống. Tiểu tử, không nên đoán ta tâm ngoan thủ lạc, chỉ trách ngươi không hiểu được đúng mực. Đoạn băng hà thân hình loay lên, băng tinh chi thủ xé rách không gian, hóa thành mơ hồ điệu tàn ảnh đánh về phía Diệp Trần. Băng tinh chi thủ những nơi đi qua, trong không khí nước nguyên khí đông lại thành từng khối nhỏ vụ băng tinh Bay đầy trời tán, nếu không là đoạn băng hà cố ý khống chế, cả một tiểu lâu cũng sẽ ở trong nháy mắt đông lại. Đương nhiên, tận lực khống chế băng tinh chi thủ tuy nói phạm vi công kích dịch thấp rất nhiều, nhưng sức bật càng mạnh hơn nữa, không tồn tại lưu thủ vừa. Nói. Văng. Diệp chân như trước ngồi ở trên mặt ghế, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, tùy ý vung lên, một đạo tinh tế màu vàng dấu vết tại trong hư không thoáng hiện một phần trăm trong nháy mắt thời gian. Sau một khắc, đoạn băng hà cánh tay phải cùng thân thể ở riêng bị băng tinh bao trùm cánh tay phải bay ra cửa sổ, nên ở trung ương quảng Đà trên trận, cái kia cực lớn quảng đả chàng boss méo thoáng một phát, trong khoảnh khắc bị một tầng dày đặc băng xương bao trùm, băng xương bốn phía lan tràn, cổ Vân chấn tiếng thét trói tai một mảnh. Cái gì? Nhìn có chút hạ hê đoạn lẽn nhai ha to mồm, không thể tin được chính mình con mắt. Cánh tay phải của ta đã đoạn. Đoạn băng hà nhìn nhìn dịp nửa trong tay hoàng kim kiếm, lại nhìn một chút trước kia cánh tay phải vị trí, trong miệng thì thào lên tiếng, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Không, của ta phải mưu. Gào thét hấn một tiếng, đoạn băng hạ thần thái điên cuồng Hắn đã từng nói qua muốn đoạn Diệp Trần một đầu cánh tay phải, kết quả đã đoạn cánh tay phải chính là hắn, cực độ tương phản lại để cho hắn một số gần như sụp đổ. Loại kết quả này thật giống như một cái cao cao tại thượng đại cao thủ nói muốn giáo hấn một người tuổi còn trẻ tân tú, kết quả bị tuổi trẻ tân tú cho giáo hấn rồi. Y. Thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần lạnh nhặt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có nắm chắc. Ngươi không thể nói lý muốn đoạn ta phải cánh tay, ta tự nhiên sẽ không nhân tử. Cũng may ngươi chưa nói qua muốn giết ta, nếu không ngươi mất đi không phải một đầu cánh tay phải, mà là một đầu tánh mạng. Đoạn ngâm nhai, mang theo thúc thúc của ngươi cút đi. Mười tức ở trong, ta không muốn chứng kiến các ngươi. Diệp chân ánh mắt chuyển hướng đoạn lênh ngai, sắc ý tràn ngập Ngươi, đoạn lênh ngai muốn phóng ngoan thoại, nhưng là chống lại diệp chân ánh mắt, lạnh không khỏi đánh cho một cái lạnh run, hắn biết rõ, chỉ cần mình dám nhiều lời một chữ Đối phương tuyệt đối sẽ giết mình. Nó dậy đoạn Băng Hà, đoạn lẫnh ngay sắc mặt tái nhợt bay vút đi ra ngoài, trước khi đi, hắn tự tay khé hớp, Quảng đà trên trận cái con kia bị băng tinh bao trùm cánh tay phải ra hiện tại hắn trên tay, sau đó mang theo đoạn Băng Hà rất nhanh biến mất ở phương xa phía chân trời, vô tung vô ảnh. Ta hay vẫn là xem thường ngươi. Lý Tiêu Vân hít một hơi lánh khí, Đường Đường tông sư bảng thứ 31 Lãnh Tông đoạn Băng Hà, rõ ràng không phải Diệp Trần một kiếm chi địch, một kiếm đã bị đã đoạn một đầu cánh tay phải. Không tin hãi, đó là thần kinh có vấn đề. Lý Tiêu Âm thanh bạn gái u tâm khởi thân thể run lên, nàng đến từ chính thế giới dưới lòng đất, chủ tu ý niệm thấy rõ lực xoa so Lý Tiêu Vân cung cao hơn ra gấp đôi, nhưng là vừa rồi, Diệp Trần phát ra một kiếm, kia thời điểm, nàng cảm giác mình thấy hoa mắt, ý niệm đã tóm được một cái không. Không cần phải nói, tính não huyên đồng dạng giật mình và phần. Mà ngay cả mộ dung khuynh thành đều rất cảm khái, Diệp Trần linh tê nhất kiếm, nhanh hơn rồi, ý, so tại mộ dung ra tộc lúc Nhanh một thành, so cùng hạ hầu tôn chiến đấu lúc, nhanh nửa thành, không nên xem thường cái này một phần dưới thành, nó chỗ đại biểu ý nghĩa, tự là thắng lợi. Tại cổ vân Trấn quán rượu nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, năm người tiếp tục chạy đi. Thiên hạ chín tông chi cũng. Hư không môn. Tôn nhi, ngươi nhất định phải đi hư không tế đàn bế quan tham phồn áo nghĩa. Nói chuyện chính là hư không môn đại trưởng lão. Cái mặt bình thường tẩu nghiền lão giả. Đại trưởng lão, ta đã quyết tâm. Hạ hầu tôn ngữ khí tôn kính, có thế trở thành hư không môn đại trưởng lão, áo vàng lão giả cũng không phải là bình thường tông sư, mà là một gã nửa bước vương giả, kỳ thật thực lực, ít nhất là của mình mấy lần, một chiêu có thể miểu sát chính mình. Áo vàng lão giả nhìn ra được, hạ hầu tôn ở bên ngoài tao ngộ qua sự tình gì, cho nên mới không thể chờ đợi được cho đến đột phá. Hắn nhắc nhở, trước kia ngươi tuy nhiên cũng ở trên hư không trên tế đàn tìm hiểu qua không gian áo nghĩa, nhưng thời gian rất ngắn, lần này thời gian giải bế quan nguy hiểm không nhỏ, trong hư không vô sắc vô vị, không có bất kỳ cảm giác, ý chí không đủ cường đại, rất dễ dàng mất phương hướng tại trong hư không, không thể tự thoát ra được. Nếu như ngay cả điểm ấy khó khăn cũng không có pháp khắc chế, ta đây cũng không xứng trở thành hư không môn đại đệ tử. Hạ Hầu Tôn thần thái kiên định. Tốt, ngươi đi đi. Chính mình coi chừng. Đại trưởng lão, ta đi rồi. Hạ Hầu Tôn một bước đi vào cổng truyền tống ở bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hư vô một mảnh trong hư không có một tòa bạch kim sắc tế đàn tế đàn biên giới đứng x sửng sưng lấy 6 cây cột mỗi một cây cột đều phóng xuất ra tinh khiết hào quang đem tế đàn bảo hộ ở bên trong cái này bạch kim sắc tế đàn cùng thế giới dưới lòng đất bờ ở tờ tư tế đàn 10 phần giống nhau cũng tiểu nhan sắc hơi không có cùng bá trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là hạ hầu Tôn xếp bằng ở tế đàn Trung ương hạ hầu Tôn có thể cảm giác chính mình cùng thế giới bên ngoài chia lìa rồi ở chỗ này Cảm thụ không đến bất kỳ vật gì, chứng kiến cũng chỉ là một mảnh hư vô, trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này, rất dễ dàng mất phương hướng tại hư vô bên trong, thập phần nguy hiểm. Lần này không đem phá hư chỉ tìm hiểu đến viên mãn, liền không xuất quan. Phá hư chỉ theo 9 thành hoa A hưu đến 10 thành viên mãn cảnh giới, đột phá độ khó không thua gì lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, không phải nhất thời bán hội tiểu có thể làm được. Đương nhiên, một khi thuận lợi đột phá, tăng phúc chiến lực không phải nửa lần hay một lần mà là gấp đôi đã ngoài. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua một tháng. Vân Vũ Sơn đỉnh núi, Nưu Bùi đang luyện kiếm. Diệp Trần kiếm pháp rất nhanh rất nhanh, so trên đỉnh núi cuồng phong nhanh vô số lần, mỗi một kiếm chém ra đều nhìn không tới bóng kiếm, chỉ có một đạo tinh tế dấu vết, bởi vì kiếm nhanh chóng quá nhanh nguyên nhân, những này dấu vết còn chưa tiêu tán, lại có mới đích dấu vết sinh ra đời, làm cho Diệp Trần bốn phía dấu vết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giống như một cái cầu đem Diệp Trần bao khỏa ở bên trong. Vân vụ Sơn hơn 10 dặm bên ngoài một cái ngọn núi lên, Long Bích Vân cùng Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong đứng chung một chỗ. Tiến bộ của hắn quá là nhanh. Long Bích Vân thở dài. Mạc Phong nói, "Ta đi gặp hội hắn." Mạc Phong vũ khi đồng dạng là 6 chuối kiếm, một bả màu trắng kiếm, thân hình lóe lên, hơn 10 dặm khoảng cách lập tức nhạt nhòa, Mạc Phong đi vào Diệp Trần trên đỉnh đầu, một kiếm trực tiếp đánh xuống. Một kiếm này sắc bén vô cùng, kiếm quang như là một đầu mầu trắng hằng dài. Theo đại mà hàng, thảm thiết bạch quang chiếu giỏi tứ phương. Tới tốt, Diệp Trần sớm đã biết rõ Long Bích Vân cùng Mạc Phong tại quan sát hắn luyện kiếm, cũng không cảm thấy bất ngờ, bộ pháp biến ảo, một kiếm nên đón tiếp lấy. Và anh. Không nhiễm lắc lư, giữa hai người không gian và mèo. Tốt, thiếp ta bạch long bốn thước. Mạc Phong thân hình chạy, xuyên thẳng qua tại Diệp Trần bốn phía, trong tay màu trắng trường kiếm nhanh như màu trắng điện quang, một kiếm kiếm công hướng Diệp Trần. Diệp Trần thân hình bất động, Dễ dàng đón đỡ khai công tới Kiếu Quang, cũng tại thời khắc mấu chốt, Lăng Lệ Ác liệt phản kích, Bạch Mạc Phong thân hình rút lui, không cách nào liên tiếp, kết nối xuống dưới. Thật nhanh kiếm. Mạc Phong hơi cao mày, hắn thân là Bạch Long Điện điện chủ, thực lực so Hoàng Long Điện điện chủ càng mạnh hơn nữa, trên thực tế, Long Thần Thiên Cung Ngũ Long Điện, Hoàng Long Điện điện chủ trương chính quang thực lực yếu nhất, thực lực cường, không có khả năng đảm nhiệm Hoàng Long Điện điện chủ, mà Mạc Phong thực lực, tại mặt khác 4 vị điện chủ bên trong, tối thiểu có thể xếp đến thứ hai. So với hắn cường, cũng chỉ có thanh long điện điện chủ, Hắc long điện điện chủ thực lực cùng hắn. Thương đương, cụ long vấn kích, mặc phong thi triển ra bản thân lợi hại nhất sát chiều, hắn biết rõ, chính mình là không thể nào làm bị thương diệp trần, cho nên không hề cố kỵ Ngang, một kiếm ra, kiếm quang ngưng tụ thành một đầu màu trắng long, bạch long ngửa mặt lên trời ga ho thẹ tở, rồng ngâm âm thanh cực kỳ cao vút, đây là thập phẩm cao minh huyền áo chân nguyên biến hóa, đã có long một phần tinh túy, mà không phải đơn thuần biến hóa Bạch Long xoay quanh một vòng, mang theo cùng bạo mây trôi, hung bánh vọt tới Diệp Trần, tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường đến phân biệt, chỉ có thể nhìn đến Bạch Quang lóe lên. Lôi phệ. Diệp Trần đồng dạng một kiếm chém ra. Màu bạc tia chấp theo thân kiếm chảy xuôi, đem làm chảy xuôi đến mũi kiếm lúc, tự nhiên mà vậy tụ tập cùng một chỗ, hình thành một quả lôi cầu. Lôi cầu cũng bất hoàn mỹ, thiếu một ít khối, làm cho lực đạo có chỗ giật tán, nhưng cùng một tháng trước so, lúc này lôi phệ, cho người một loại hủy diệt vạn vật khí hủ Phảng phất lôi đỉnh đến thế gian, hủy diệt thế gian hết thảy dơ bẩn. Phanh. Lôi cầu cùng Bạch Long sông đụng vào nhau, một vòng sóng xung kích huyết tán ra, mang tất cả bát phương, nếu không là hai người cố ý khống chế, phương viên hơn 10 dặm hết thảy đều bị san thành bình địa. Lộp bốp ở bên trong 3A. Lôi cầu quá mãnh liệt rồi, y, Bạch Long như gặp phải cuồng lôi phệ thể, từng khúc vang tung tóe, căn bản ngăn cản không được Lôi cầu, hủy diệt Bạch Long, Lôi cầu bạo liệt ra đến, đem mạc phong cho nổ bay đi ra ngoài. Lôi chi áo nghĩa tiểu thành. Mạc Phong chấn động, hắn nhìn ra được, Diệp Trần Cô Y đã khống chế lực đạo. Nếu không một kiếm này, tự có thể làm cho mình bị thương nặng, thậm chí đánh chết chính mình. chương 644, nửa năm, thượng. Thu kiếm vào vỏ, mạc Phong một cái thiểm lược, bay tới. Không thể tưởng được ngươi đã đem lôi chi áo nghĩa tìm hiểu đến tiểu thành giai đoạn. Trong thiên hạ, có thể thắng ngươi linh hải cảnh tông sư, đã không có có bao nhiêu cái rồi y. Áo nghĩa cùng võ học bất đồng. Võ học tuy nhiên cũng có thể chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhưng đó là đối với kỹ xảo cùng áo nghĩa năm dữ, mà áo nghĩa, rất đơn thuần, rất thuần túy, nó là đối với thuộc tính lý giải trình độ, một gần là một, hai tiểu là hai, phối hợp thêm kỹ xảo, có thể hình thành võ học, có thể nói, áo nghĩa là áo nghĩa võ học trụ cột, áo nghĩa không cao, sáng tạo ra, tạo ra đến võ học cũng lợi hại không đi nơi nào, thật giống như cho xây chúc đặt nền móng, trụ cột không tốt, kiến trúc sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Không, có khả năng tạo quá tốt. Áo Nghĩa tìm hiểu đến tiểu thành giai đoạn đã rất lợi hại rồi, ý. về phần đại thành giai đoạn, không ít sinh tử cảnh vương giả đều không có tìm hiểu đến, mà viên mãn giai đoạn thì là áo nghĩa cực hạng, đại biểu cái nào đó thuộc tính áo nghĩa chạy tới cuối cùng, tiếp tục đi xuống dưới thì là thiên đạo phát tác. Diệp Trần cười cười, không quá để ý nói, theo ta biết, đem áo nghĩa tìm hiểu đến tiểu thành giai đoạn đã có một cái, hiện tại có lẽ thêm nữa. Lúc trước Bạch Vô cùng Hạ Hầu Tôn một trận chiến, Bạch vô tuyết một chi áo nghĩa đã đạt đến tiểu thành giai đoạn, cái kia sinh chi thuẫn, sinh chi mâu, đúng là dùng một chi áo nghĩa làm chủ, sinh chi áo nghĩa la mở phụ, phòng ngự cùng lực công kích đều tương đương kinh người, nửa năm qua đi, bạch vô tuyết ứng nên đi xa hơn rồi y. Mạc phong tuổi không lớn lắm, so long bích Vân còn muốn nhỏ mấy tuổi, hắn thán âm thanh nói, không xuất ra 10 năm, các người thế hệ này tất nhiên sẽ có sinh tử cảnh vương giả sinh ra đời, có lẽ còn muốn càng sớm một chút Hắn Tuy nhiên sống Nam La ch Nhưng tin tức hay vẫn là rất linh thông, một ít thiên tài tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng, mấy tháng một cái biến hóa, tạo thành tốt cạnh tranh dòng nước xiết 3. Long Bích Vân bay tới. Diệp Trần, người có thể ở ngắn ngủn trong vài năm, phát triển đến tình trạng như thế, vượt quá mọi người chúng ta dự kiến. Long Bích Vân cảm thấy cảm khái. Diệp Trần nói, còn nhiều hơn tạ Long Tông Chủ cùng không ai điện chủ bảo hộ Diệp ra, về sau Long Thần Thiền Cung có thập bao nhiêu khó khăn, Diệp Trần nghĩa bất dung tử. Không có Long Bích Vân cùng Mạc Phong, Diệp Trần tất nhiên hội lo lắng Diệp ra cùng Lưu Vân Tông, không cách nào toàn tâm toàn ý tu luyện, có thể nói, Long Thần Thiên Cung mặc dù không có trực tiếp ban thưởng hắn cái gì, nhưng cùng bảo hộ Diệp ra so, cái gọi là ban thưởng không đáng giá nhắc tới. Mạc Phong nói, ngươi có thế có được hôm nay thành kiểu, là bản thân ngươi cố gắng, chúng ta tuy nhiên có thế để bảo vệ Diệp ra cùng Lưu Vân Tông, nhưng nếu như ngươi không cố gắng, hoặc là không có thiên phú, hết thể cũng chỉ là vô căn cứ, bất qua dưới mắt. Long thần thiên cung hoàn toàn chính xác có khó khăn rồi À Thật bao nhiêu khó khăn Diệp Trân có chút giật mình Long Bích Vân mặt hiện lên thần sắc lo lắng nói Ngươi nên biết ta tổ ra ra đã là lần thứ 2 bế tử quan Lần thứ nhất bế tử quan Một năm sau tiểu đi ra Mà lần này đã nhanh 2 năm Đông phương thiển hải khu vực thế lực bắt đầu dục dịch Chẳng lẽ bọn hắn dám đánh Long thần thiên cung Long Bích Vân nói Này cũng không đến mức Bất quá toàn diện chiến tranh tuy nhiên không có khả năng bộc phát Nhưng một ít tiểu chiến tranh khó mà tránh khỏi, tiêu huyết chiến biển, trong một năm đã đã xảy ra hai lần chiến tranh, Ta Long Thần Thiên Cung chết hơn 300 tên tinh cực cảnh cứng giả, hơn 20 tên linh hải cảnh đại năng, còn có 3 gã linh hải cảnh tông sư, mà khác bốn thế lực lớn số người chết thêm là Ta Long Thần Thiên Cung gấp 2, có thế bọn hắn người đồng thế mạnh, bình quân xuống, số người chết ngược lại rất ít, cứ thế mãi, Ta Long Thần Thiên Cung lực lượng tất nhiên sẽ bị suy yếu, chết nhiều như vậy. Diệp Trần Thanh trầm xuống Đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, tinh cực cảnh cường giả cùng linh hải cảnh đại năng mơ ý được là nhân viên chiến đấu, tinh cực cảnh cường giả phía dưới, bình thường sẽ không tham gia chiến tranh, dù sao bọn hắn cá nhân thực lực thái vi yếu, cho dù ngàn vạn, cũng sẽ không có đại tác dụng, ngược lại liên lụy tốc độ, khởi không đến nhanh chóng xuất kích tác dụng, hơn nữa, tinh cực cảnh cường giả trở xuống đích nhân tài, là một cái tông môn căn cơ, căn cơ đầy, đủ thâm hậu mới có thế liên tục không ngừng địa sản sinh tinh cực cảnh cường giả thậm chí linh hải cảnh đại năng, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tham chiến. Mạc Phong nói, qua một thời gian ngắn, ta khả năng phải về Long Thần Thiên Cung, dùng phong ngừa văn nhất, cho nên không thể bảo hộ ngươi Diệp ra cùng Lưu Vân Tông rồi y. Diệp Trân nói, không cần lo lắng, nên lịch lãm rèn luyện đã lịch lãm rèn luyện xong, tương lai thời gian, ta có lẽ rất ít ly khai nam chắc vực. Đã đến hắn cảnh giới này, đã không cần quá nhiều lịch lãm rèn luyện rồi gần kề thiên tài chiến Có thể lại để cho hắn tiến bộ rất nhiều, hắn trước mắt thiếu thốn nhất chính là thời gian, đã có đầy đủ thời gian, mới có thế sáng tạo ra, tạo ra càng thêm lợi hại áo nghĩa võ học. Vậy là tốt rồi. Mạc Phong cùng Long Bích Vân tâm tư rất nặng trọng. Diệp chân lại nói, tình huống nguy cấp lợi mà nói, ta tùy thời có thể vì Long Thần Thiên cung hiệu lực. Không buộc phát toàn diện chiến tranh, Diệp Trân tự nhận là có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. Hơn nữa, hắn cũng muốn gặp gặp từ tĩnh, nhóng một cái, đã đã nhiều năm rồi y Long Bích Vân cười nói, ngươi có cái này tâm là tốt rồi, ta muốn, có lẽ không cần ngươi đi. Nàng đối với Long Thần Thiên cung rất có lòng tin, cho rằng trước mắt cục diện chỉ là tạm thời, chỉ cần tổ ra ra xuất quan, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Thiên tài thế giới, chỉ dùng để tịch mịch cùng huyết thủy chồng chất lên. Tự nhận là có hy vọng bộc lộ tài năng đích thiên tài, không có một cái nào không tại cố gắng, hoặc là thăm dò cổ di tích, tìm kiếm bảo vận, hoặc là bế quan khổ luyện, gia tăng tu vi, hoặc là cảm ngộ thiên địa tăng cường cảnh giới đương nhiên cũng có một ít đưaa thích tại giết chóc ở bên trong lở ý -E đửa cửa đột phá đích thiên tài bác Phương và quần Bắc Minh gia tộc bí mật luyện Võ trưởng tính ra hàng trăm hỏa cầu theo 8 căn đỏ bừng đồ đằng trụ bên trên kích phát ra đến hỏa cầu chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay tốc độ nhanh như Lưu quang bởi vì quá mức dày đặc nguyên nhân thỉnh thoảng có hai cái hỏa cầu đụng vào nhau khiến cho liên hoàn bạo tạc nổ tung sóng xung kích quét ngang B bác Phương Ở vào 8 căn đồ đằng trụ trung ương Bắc Minh Huy khỏe miệng chắn huyết, không ngừng vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích ngân giao trường thường, hoặc là điểm, hoặc là quét, hoặc là đâm, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có sử dụng đại phạm vi công kích chiêu thức, gần kề chỉ là bình thường thương pháp mà thôi. Nhanh, nhanh hơn, còn phải lại nhanh một chút. Bắc Minh Huy thương pháp Quý tích không còn là một đầu thẳng tóc, mà là biến hóa thất thường đường cong, bất quá thương pháp của hắn mau nữa. Cũng không có khả năng trong nháy mắt vạch trần tính ra hàng trăm hỏa cầu, chỉ có thể dùng nhãn lực để phán đoán nào hỏa cầu có đủ nhất huy hiếp, hội dẫn phát liên hoàn bạo tạc nổ tung. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Đô đăng trụ không ngừng phun trào ra lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, tuy nói có đại bộ phận đều bị Bắc Minh Huy đâm rách, nhưng là có một số nhỏ đụng vào đối phương hộ thể chân nguyên lên, dẫn phát ra thành từng mảnh bạo tạc nổ tung, ánh lửa vang khắp nơi ở vào trong lúc nổ tung Bác Minh Huy khí huyết chấn động, ngũ giác biến mất, cả người phản phất trở về cơ thể mẹ, ngông lùng, tâm tư đơn thuần. Phá. Rồi đột nhiên mở hai mắt ra, Bác Minh Huy ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, phóng xuất ra xem thấu quý tích tính mịch tinh quang, hắn cánh tay phải nhéo một cái, ngân giao trưởng thương nhanh chóng biến mất, bắn ra ra 4 năm đạo khúc đúng sai thẳng màu bạc ánh sáng, màu bạc ánh sáng sỏ xuyên qua lần lượt hỏa cầu, như là xe chỉ luồn kim. Hô. Trong nháy mắt Phía đông nam đồ đẳng trụ phun ra hỏa cầu toàn bộ bị kích phá, đồ đẳng trụ phản phất có cảm ứng, chìm vào dưới nền đất. Ngay sau đó, bác Minh Huy lại phá vỡ phía nam đồ đẳng trụ phun ra hỏa cầu, làm cho phía nam đồ đẳng trụ cũng trầm xuống. Tây Nam Phương, Tây Phương, Tây Bắc Phương, Phương Bắc, 8 căn đồ đẳng trụ từng cái chìm vào dưới nền đất. Bác Minh Huy cầm thương mà đứng, khí tức cường đại. Ha ha, ta rốt cục sáng tạo ra, tạo ra mới đích thiên nhai chỉ xích. Nếu là căn cứ thiên ngai chỉ xích sáng tạo ra, tạo ra đến, tiểu kêu là thiên ngai chỉ xích hai thức a Bắc Minh Huy cười ha ha. Trước kia thiên ngai chỉ xích quá mức đơn giản, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó cùng chính mình không sai biệt lắm thanh niên cao thủ, tiểu không nhất định có thế thành công. Còn đối với giao diệp trần loại này kiếm pháp siêu nhanh, thần kinh phản ứng cũng siêu nhanh đến thanh niên cao thủ, càng không thể đi. Nhưng thiên ngai chỉ xích hai thức bất đồng, cái này nhớ thương chiêu lợi dụng ngân giao trưởng thường tính dẻo dai Một thương có thể trúng mục tiêu 4-5 cái mục tiêu, thương pháp quy tích có đường cong, có thẳng tác, có như là Bắc minh huy bản thân, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế thương pháp quy tích, chỉ có thể tùy tâm mà biến. Diệp Trần, người khẳng định không thể tưởng được ta có thế nhanh như vậy làm ra đột phá, tại thiên ngai chỉ xích trên cơ sở, sáng tạo ra, tạo ra thiên ngai chỉ xích hai thức, thiên ngai chỉ xích hai thức tuy nhiên bình quân lực công kích có chỗ giảm xuống, nhưng 4 năm đạo công kích điệp ra cùng một chỗ, thì là thiên ngai chỉ xích gấp đôi đã ngoài. Hừ, đánh trước bại ngươi, lại đi khiêu chiến thanh niên năm cự đầu. Bắc Minh Huy không thể chờ đợi được muốn đi đả bại Diệp Trần, mà đả bại Diệp Trần về sau, hắn kế tiếp mục tiêu tiểu là nổi tiếng thanh niên năm cự đầu một trong. Đi vài bước, Bắc Minh Huy đột nhiên ngừng lại. Ta có tiến bộ, người khác chưa hẳn không có tiến bộ, thiên ngai chỉ xích hai thức còn không có có thuần thục không nhất định bảo hiểm, phải không sơ hơ ti nào ho mới có thể đi. Hơn nữa, hiện tại đi khiêu chiến hắn, không đủ doanh động. Ta muốn ở trước mặt mọi người đánh bại hắn, lại để cho chỗ không ai biết, ta bác Minh Huy mơ y được là cái này đại thế nhất huy hoàng đích thiên tài. Hạ quyết tâm, bác Minh Huy kềm chế xúc động, dù sao sớm đả bại muộn đả bại, kết quả đồng dạng, thứ hai càng phù hợp tâm ý của hắn. Thiên hạ tứ đại gia tộc Độc cô gia tộc Độc cô gia tộc có một chỗ cấm địa, này cấm địa là một tòa quỷ dị sơn động, bên trong đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón, linh hồn lực cũng không cách nào lan ra ra, 5 giác quán mất Đứng tại bên ngoài sơn động mặt rất xa, đều có thể cảm nhận được cửa động giật tản ra đến quỷ dị khí tức, cổ hơi thở này ẩn chứa hết thảy mặt trái cảm xúc, có bi quan, có thống khổ, có thương tích tâm, có ưu sầu. Đủ loại cảm xúc dung hợp cùng một chỗ, ý chí không đủ mạnh người, lập tức sẽ lâm vào tuyệt vọng, tự sát thân vong, cho nên lúc bình thường, độc cô gia tộc tộc nhân trải qua nơi đây lúc, đều đường vòng mà đi, bọn hắn sợ nhiễm bên trên cái này cổ đáng sợ khí tức, ảnh hưởng tâm tình, phải biết rằng tu vi càng cao Càng sợ tâm ma, tâm ma không phát thì thôi, phát tác thơ ý điếm, cho dù là vưng, giả, đều muốn trả giá thật nhiều. Đạo vò quýt dày móng tay nhọn, trong sơn động bộ, đen kỷ tự nhiên. Không có người phát hiện, một đạo nhân ảnh bàn ngồi ở bên trong, thừa nhận lấy vô cùng vô tận mặt trái cảm xúc, bộ mặt biểu lộ dữ tợt. Tuyệt nhi, cho ta độc cô ra báo thủ. Tiểu tuyệt, phu thân đi trước một bước rồi y. Người là sát nhân ma. Độc cô tuyệt trong đầu, loạn giống như lộ ra. Hết thẻ hắn không muốn xem đến sự tình, nhau nhau trong đầu xuất hiện, phân không xuất ra thịt giả. A. Thê Lương gào lên một tiếng, thanh âm chuyển ra cấm địa. Sơn động vài dằm bên ngoài một tòa lầu các lên, một người trung niên nam tử lo lắng nhìn về phía bên này. Ta ma động là phong ấn ta ma một chỗ cấm địa, ta ma giật tràn ra đến khí tức, cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng không dám coi thường. Trải qua thời gian dài, ta ma động đều là xử trí tử tội tộc nhân địa phương. Lúc trước độc cô tuyệt cũng chỉ là tại bên ngoài sơn động tu luyện, không dám vào nhập ở chỗ sâu trong. Tuyệt nhi, ngàn vạn đừng cho vi phụ thất vọng. Trung niên nam tử lẩm bầm nói. chương 645, nửa năm, chung. Tháng 6, thiên phong quốc mùa mưa. Bầu trời tối tăm lưu mở mịt một mảnh, mưa nhỏ tích tí tách rơi xuống, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mưa trên không trung bay lả tả, ẩn chứa Mỹ rượu đường vòng cung. Vân vụ sơn đỉnh núi, quanh năm mây mù quấn quanh, cũng chỉ có mùa mưa tiến đến mới có thể tiêu tán rất nhiều, hướng thiên nhiên triển khai diện mục thật của nó. Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi trên một tảng đa lớn, Diệp Trần cũng không khởi động hộ thể chân nguyên, tùy ý mưa rơi tại trên người của hắn. Đã cảm ngộ tự nhiên, cùng tự nhiên linh khoảng cách tiếp xúc không còn gì tốt hơn. Đỉnh núi cũng không bằng phẳng, theo mưa tăng nhiều, một ít lỗ điệu biến thành vũng nước động, vũng nước đọng chi chít như sao trên trời, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc cạn, mưa bụi nhỏ tại vũng nước đọng ở bên trong, kích thích từng vòng lớn nhỏ không đều rung động. Diệp Trần nhìn chằm chằm những rung động này, lâm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tích tí tách, rung động sinh ra đời, mở rộng, thiêu vong. Như thế tuần hoàn. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Trần thật sâu thở ra một hơi thức, theo linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái rời khỏi. Thiên nhiên quả nhiên kỳ diệu, một ít bình thường chi tiết, tỉ mỹ, đều có thể cấp cho người suy nghĩ sâu xa, bất quá người bình thường thấy được, nhất nhiều sáng tạo một ít bình thường võ học, chỉ có cảnh giới cao võ giả mới có thể sáng tạo ra tạo ra viễn siêu tưởng tượng áo nghĩa võ học. Trước kia lời mà nói, Diệp Trần chứng kiến trời mưa, nhất định không có nhiều cảm giác, nhưng là hắn sáng tạo ra, tạo ra Kim Chi Liên Ý về sau, bắt đầu đối với thủy áo nghĩa đã có độc lực qua, trong mắt hắn, bầu trời tựa như một cái vô thượng kiếm khách, mà mưa bụi thì là kiếm quy tích, mưa bụi rơi vào vũng nước động kích thích rung động, thì là huy năng bày ra, một căn mưa bụi tiểu là một lần công kích, thiên thiên vạn vạn mưa bụi thì là thiên thiên vạn vạn công kích. Diệp Chân chấn động theo Thân thể lăng không phiêu khởi, diệp trần bay đến giữa không trùng, tiện tay lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm, từng chiêu từng thức diễn luyện khởi kiếm pháp. Mỗi một kiếm chém ra, tất nhiên kích thích một vòng trong suốt màu vàng rung động Là Kim Chi Liên Y hề. Có thể nhìn ra được, lúc này Kim Chi Liên Y lực mặc dù không có như thế nào gia tăng, nhưng là thi triển, càng thêm thuận buồm xuôi gió, hành vân lưu thủy. Thiên tài chủ đề vĩnh viễn nghị luận không ngừng. Thiên vũ vực một loại tòa thành thị mỗi trong một ngôi tử lâu Rất nhiều cao đoan võ giả tụn quanh cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên nghị luận, chàng diện thập phần nóng nảy náo nhiệt. Nghe nói chưa, gần đây thiên vũ vực lại xuất hiện hai cái kinh thế thiên tài, một thứ tên là hách liên vô hoa, một thứ tên là thượng quan phi. Sớm nghe nói, đã bảo thánh tháp tầng thứ tư mở ra lúc, bọn hắn cũng đi vào, lúc ấy không có tiếng tâm gì, giấu ở âm thầm, hiện tại ló đầu ra, hiển nhiên là cho rằng thực lực vậy là đủ rồi. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này khẳng định biết rõ bọn hắn nói hách liên vô hoa cùng thượng quan phi là ai, đánh tầng thứ tư bảo điện câm chế thời điểm, hắn không biết đỉnh tiêm thanh niên thiên tài có hơn 10 người, trong đó lợi hại nhất có 3 người, ngoại trừ tư đồ hạo, còn lại đến 2 người tự nhiên là hách liên vô hoa cùng thượng quan phi. Toàn văn chữ không quảng cáo. Ta cũng nghe nói, hai người này không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, hách liên vô hoa đánh bại tông sư bảng bài danh thứ 69 hỏa vật tông. Thượng quan Phi Tắc thì đánh bại tông sư bảng bài danh thứ 63 Hắc thủy tông, một cái dùng 3 chiêu, một cái dùng 4 chiêu, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được một năm còn chưa tới, tông sư bảng vừa muốn thay đổi rồi, cái này giới tông sư bảng, chắc hẳn hội có không ít thanh niên thiên tài xếp vào trong đó. Đây là tự nhiên, bất quá các ngươi còn không biết à, nửa tháng trước, còn có một gã thanh niên cao thủ tư đồ hạo cũng khiêu chiến tông sư bảng bên trên một gã tông sư, một chiêu tiểu đánh bại đối phương. Đánh bại ai? Một chiêu. Chắc hẳn vị kia tông sư bài danh không cao a Nếu không sao có thể có thế một chiêu bị đánh bại. Có người đưa ra đáng nghi. Nói các người cô lẩu quả văn tiểu là cô lẩu quả văn, tư đồ hạo đánh bại tông sư không phải người khác, là phá kiếm tông đồ vô. Cái gì? Phá kiếm tông đồ vô? Mọi người quá sợ hãi. Phá kiếm tông đồ vô có thế không phải tông sư. Tại tông sư bảng lên, bài danh cao tới 33, so diệp trần bài danh cũng cao hơn 15 tên. Tư đồ hạo rõ ràng một kiếm đánh bại đồ vô, bực này thực lực, quả thực là không thể tưởng tượng, so hách liên vô hoa cùng thượng quan phi sự tích đều muốn oanh động gấp 10 lần. Người nhớ không làm chứ? Hắn làm sao có thể một chiêu đánh bại đồ vô? Ta lửa gạt các ngươi làm gì? Lúc ấy ta ngay tại chàng tận mắt hắn chỉ một ngón tay, sau lương trưởng kiếm tự động ra khỏi vỏ, một kiếm bị thương nặng đồ vô. Ngự kiếm tấn công địch, đây chính là thất truyền kiếm thuật, tư đồ hạo rõ ràng đã học được. Tư đồ hạo đáng sợ. Lần thứ nhất tại mọi người trong đầu hình thành ấn tượng. Đông đông đông đông đông đông. Đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân dồn rập, một đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới. Nhanh, nhanh, bác Minh Huy ở ngoài thành muốn khiêu chiến đao đạo ba đại tông sư một trong lâm hướng nam, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Người này vội vàng nói. Cái gì? Bác Minh Huy muốn khiêu chiến lâm hướng nam. Đi mau Lâm hướng nam là ai? Đao đạo ba đại tông sư một trong, tông sư bảng bài danh thứ 19. Kỳ thật thực lực tuyệt đối cùng thanh niên năm cự đầu một cái cấp bậc mà bác Minh Huy đầu năm mới bắt đầu thành danh nửa năm không đến thời gian rõ ràng dám khiêu chiến lâm hướng Nam đây tuyệt đối là một cái kinh người tin tức Liên thang lầu cũng không đi mọi người trực tiếp theo trên cửa sổ bay vút đi ra ngoài khi bọn hắn bay ra quán rượu thơ ý điếm chứng kiến trong thành có đại lượng thân ảnh bay lên hướng phía thành bên ngoài lao đi trong lúc nhất thời cả tòa thành thị Võ giả nghe tin lập tức hành động thành bên ngoài 30 dặm có một đầu trường Hà Bờ sông, đã có đại lượng võ giả tụ tập ở chỗ này, người ta tấp nập, tiếng gầm chu nở dê thiên. Không biết Bắc Minh Huy nghĩ như thế nào, muốn tìm cũng muốn chọn một cái nhược một điểm đó A, như thế nào hết lần này tới lần khác nhảy bên trên lâm hướng Nam. Đoan chừng là lòng tự tin bành chứng A. Muốn một lần hành động thành danh, dù sao lâm hướng Nam tông sư bảng bài danh thứ 19, đã bại hắn, Bắc Minh Huy đủ để chứng minh chính mình là thanh niên năm cự đầu cấp bậc thanh niên cao thủ. Đem Diệp Trần cùng với độc cô tuyệt bọn người gắt gao đẻ ở phía dưới. Có đạo lý, bất quá ta nhìn không tốt hắn. Ta cũng thế. Lâm hướng nam trong lòng mọi người sư cờ nà nJ quá lớn, đừng nói là Bắc Minh Huy, coi như là Diệp Trần. Tất cả mọi người nhìn không tốt, khi bọn hắn cho rằng, thanh niên năm cự đầu bên trong, ngoại trừ bạch vô tuyết cùng lục thiếu du bên ngoài, mà khác ba người cũng cùng với lâm hướng nam ở vào sản sàn nhau tầm đó, bài danh tiếp cận dưới tình huống, thực lực sẽ không kém quá lớn. trên bầu trời Hai đạo nhân ảnh lẫn nhau rằng có lấy. Gánh Vác lấy Trường Đao Lâm hướng Nam lạnh lùng nói: "Bác Minh Huy, ta thừa nhận ngươi là một cái kinh thế thiên tài, nhưng ngươi khiêu chiến ta hơi sớm rồi y." Bác Minh Huy nhạt cười một tiếng: "Thẩm Thiên Lãng bị Tiêu Sở Hà đã bại hai lần, lần này đến với ngươi, bất quá ta chỉ dùng để thương, tự không tranh giành cái gọi là Đao Đạo Ba đại tông sư." Lâm hướng Nam nhướng mày: "Ngươi vống tin muốn khiêu chiến ta, ta cũng sẽ không nhân từ nâng tay, mất dưới tay, có lẽ sẽ cho ngươi trọng thương." Hắn quyết định cho đối phương một bài học, nếu không mỗi người đều tới khiêu chiến hắn, hắn bể buộn cũng muốn bể buộn chết. Yên tâm, chống lại ta, ngươi chỉ có toàn lực ứng phó. Bác Minh Huy sáng tạo ra, tạo ra thiên ngai chỉ xích hai thức về sau, lại hao phí một thời gian ngắn đem chiêu này tôi luyện thoáng một phát, bất quá chiêu thức hay vẫn là nhất định phải dùng trên người đối thủ, nếu không khó có thể nhìn ra khuyết điểm, nhưng là dưới mắt, hắn sẽ không đi khiêu chiến dịp trần. Hắn cỡ ân nở một danh kha cỡ thực lực cường hãn đối thủ tôi luyện thiên ngai chỉ xích hai thức, quá yếu không tốt, quá mạnh mẽ cũng không có nắm chắc, cho nên hắn chọn chúng lâm hướng nam. Đã ngươi như thế có tự tin, cái kêu ít nói lời vô ích, bắt đầu đi. Lâm hướng nam cũng không rút đào, lạnh lùng nhìn xem Bắc Minh Huy. Không rút đào. Bác Minh Huy khỏe miệng nhất lên một vòng đường cong, trường thương đống nhiên xuất kích, như cùng một cái màu bạc dao lòng hoành hướng lâm hướng nam. Thật nhanh. Lâm hướng nam có chu tính sai Thân hình nhanh lùi lại, cũng lập tức rút ra trường đao, đón đỡ tại màu bạc dao long long ra trước. Và anh! Sóng xung kích phóng xạ, Lâm Hướng Nam hơi có chật vật. "Toàn lực ứng phó a. Nếu không ngươi căn bản để cho ta để không nổi hứng thú." Vừa rồi đối phương xem thường hắn, Bác Minh Huy hoàn toàn có thể một chiêu đánh bại đối phương, nhưng hắn không có. Hắn cỡ ơn nở đối phương toàn lực ứng phó, như thế mới có thế xác nghiệm ra thiên nha chỉ xích hai thức trình độ. "Như ngươi mong muốn." Lâm Hướng Nam thần sắc có chút ngtrọng. Cái này Bắc Minh Huy, tựa hồ cũng không tốt gặm, hán ngược lại là có chút ít nhìn đối phương. Cung ngược chảm, trường đao bên trên nổi lên sáng tỏ ai nhờ mặt trăng, Lâm hướng nam thân thể hơi cong, tựa như một quả bật lên tinh hoàn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, người đến trên đường, một đao lăng không đánh xuống, một đao kia căn bản nhìn không tới thân đao, phản phất là một đường ai nhờ mặt trăng. Đúng vậy, có chu tờ môn đạo, Bắc Minh Huy thỏa mãn ngật đầu, thiên ngai chỉ xích, không có thi triển ra thứ thứ hai. Bác Minh Huy cánh tay phải run lên, ngân giao trưởng thương nhanh chóng trước đâm, bởi vì tốc độ quá nhanh, tay của hắn tính cả ngân giao trường thương cùng một chỗ biến mất, như là trốn vào hư không. Đinh! Vô hình thương mang lập tức đánh trúng lâm hướng nam ánh đao, lâm hướng nam bay rất ra ngoài. Lâm hướng nam, phía trước hai chiêu chỉ là tập thể dục, kế tiếp một phát này, là ta thực lực chân tránh một thương, người coi được rồi y. Thân thể túi lao ra, bác Minh Huy phát ra sát chiêu, ngân giao trưởng thương lần nữa biến mất. Bán ra ra Nam đạo khúc đúng sai thẳng màu bạc ánh sáng cái này màu bạc ánh sáng thập phần Mỹ rệợu lại để cho vây xem mọi người ngườiên dỉ lên tiếng đinh Lâm hướng Nam chỉ chặn một đạo màu bạc ánh sáng còn lại đến 4 đạo màu bạc ánh sáng phân biệt đã trúng mục tiêu lồng ngực của hắn phân bụng cánh tay phải cùng với đuổi vô cờ một ngụm máu tươi phun ra Lâm hướng Nam trường đau trong tay mất đi kh không chế đập vào xoáy đá bay đi ra ngoài cuối cùng cắm ở một cái ngọn núi trên vách đá dựng đứng Lâm hướng Nam thua Kết quả quá mức rung động, mọi người không dám tương tin vào hai mắt của mình. Thật sự thua, cái này Bắc Minh Huy, khi nào trở nên cường đại như thế, liền Lâm Hướng Nam cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng phải là nói, hắn đã là thanh niên năm cự đầu cấp bậc. Nguyên Lai tưởng rằng, Diệp Trần là có khả năng nhất thượng vị người, không thể tưởng được Bắc Minh Huy bước đầu tiên, thật sự là ra ngoài ý định. Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, Lâm Hướng Nam sắc mặt trắng bệnh đứng tại cắm trường đao trên ngọn núi, Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bắc Minh Huy, thần sát ngốc trệ. Bắc Minh Huy thanh âm truyền đến, rất tốt, không hổ là đao đạo ba đại tông sư một trong, rõ ràng chặn một đạo công kích, xem tới tìm ngươi thí chiêu đúng. Tìm ta thí chiêu. Lâm hướng nam đã phẫn nộ vừa khổ chát chát, liền chính hắn cũng không ngờ tới, chính mình hội thua ở một cái hổ bối trên tay, hơn nữa cái này hổ bối đầu năm mới bắt đầu thành danh. Có thế với tư cách ta thí chiêu đối tượng, ngươi đầy đủ tự hào dô y. Bắc Minh Huy cũng không nhìn tới Lâm Hướng Nam biểu lộ, gánh vác lấy ngân giao trưởng thường, hướng phía phương xa lao đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Chương 646, nửa năm hạ. Lâm Hướng Nam thua ở Bắc Minh Huy sự tình, tại ngắn ngủn trong một tháng truyền khắp toàn bộ thiên vũ vực, chuyên bá tốc độ thập phần khoa trường, có thể thấy mọi người đến cỡ nào giật mình cùng rung động. Toàn văn chưa không quảng cáo. Lâm Hướng Nam bại bởi Bắc Minh Huy. Tiêu Sở Hà nhận được tin tức lúc, bộ mặt biểu lộ rất kinh ngạc. Vốn là hắn kế tiếp mục tiêu tiểu là Lâm hướng Nam, dù sao đều là đao khách, đều là đao đạo ba đại tông sư một trong, hắn không có khả năng bỏ qua Lâm hướng Nam. Đáng tiếc Bắc Minh Huy so với hắn nhanh một bước, xem ra được cải biến kế hoạch, khiêu chiến Lục Thiếu Du trước khi, trước quét sạch hết thể chứng ngại. Tiêu Sở Hà cũng là đao đạo ba đại tông sư một trong, Bắc Minh Huy đã bại Lâm hướng Nam, không thể nghi ngờ hội để cho người khác cảm thấy, chính mình không nhất định là Bắc Minh Huy đối thủ, dùng thân phận như vậy đi khiêu chiến Lục Thiếu Du Đây không phải Tiêu Sở Hà nguyện ý chứng kiến đấy. Lâm huynh thất bại. Đao đạo ba đại tông sư đứng đầu Tạ Bách đỉnh cũng được biết tin tức, hắn hơi một kinh ngạc, liền khôi phục bình thường. Với hắn mà nói, loại sự tình này đã thấy, nhưng không thể trách, mấy chục năm qua, trừ hắn ra một mực đứng hàng đao đạo ba đại tông sư một trong, hai người khác đều phân biệt đổi qua, mà hắn cũng đánh bại trước kia đao đạo ba đại tông sư đứng đầu, thay thế đối phương vị trí. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Tạ Bách đỉnh lộ ra dáng tươi cười, hắn ẩn, ẩn cảm giác được kế tiếp sẽ là thiên tài tập thể bổ phát thời khắc, trước mắt chỉ là khai mạc. Lâm hướng nam thất bại. Tương đối với tạ bách đình lạnh nhạt, thẩm thiên lãng trên mặt hiện lên một tia đàn ở dê cha tờ, hắn sớm đã phát ra được, thời đại này là thuộc về người trẻ tuổi thời đại, nhưng không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy, như thế mãnh liệt, hiện tại liền lâm hướng nam đều thất bại, còn có mấy cái lao nhân có thể ngăn ở. Hiện tại còn kém điểm, tự lại để cho bọn hắn hung hăng ca nở cờ u -A trong chốc lát ta. Sở Trung Thiên rất bình tĩnh Cái này một hai năm ở trong, hắn đều không có ý định quá mức Trương Dương, bởi vì hắn biết rõ vẫn chưa tới Trương Dương thời điểm, Trương Dương là cần phải có thực lực người bảo đảm chứng nhận, không có thực lực, cái kia gọi rong rạc, gọi cuồng vọng vô tri Nếu như Diệp Trần nghe được Sở Trung Thiên lời nói này, nhất định sẽ cảm thắn đối phương đáng sợ, nếu như nói trước kia Sở Trung Thiên là một tòa đang tại núi lửa bộc phát, tồn tại cảm giác rất cường, như vậy hiện tại Sở Trung Thiên thì là một tòa đang tại xúc tích lực lượng siêu cấp núi lửa. Một khi lực lượng tích xúc đã đu rồi, hắn sẽ buộc phát ra trước nay chưa có hào quang, khiếp sợ thế giới. Mặc kệ mọi người biết được tin tức sau là dạng gì biểu lộ, tóm lại, hiện tại Bắc Minh Huy tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, kỳ danh khi đủ để cùng thanh niên năm cử đầu sánh vai, đem Diệp Trần cùng độc cô tuyệt đều cho dựng lên xuống dưới, mà đến từ chính bắc phương vực quần thanh niên thiên tài tắc thì đem Bắc Minh Huy trở thành đứng đầu, không ai bị nổi. Vũ vẫn còn rơi xuống, Diệp Trần hoàn toàn đắm chìm tại kiếm pháp bên trong Thân hình ở giữa không trung đằng chuyển chuyển rời, kiếm quang ở xung quanh người lượn lờ, tùy ý huy sái, mắt thường có thể thấy được, mưa hạ thấp tốc độ tựa hồ chậm chạp, phẳng phất tại làm động tác chậm. Mà Diệp Trần động tác, trước sau như một hành vân lưu thủy, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. 3. 3. 3. Từng vòng màu vàng rung động dùng Diệp Trần Vi, hướng phía phía trước khuyết tán, bị màu vàng rung động lan đến gần mưa, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô, xuất hiện cố định không vũ khu vực lại mạnh Những ngày này, Mạc Phong mỗi cách vài ngày muốn đến xem một lần, ít nhất trước khi đi, hắn cần muốn thấy rõ sở Diệp Trần thực lực chân tránh, không, chỉ cần xác định 7 phần thực lực là đủ. Hắn cũng không có Long Bích Vân lạc quan như vậy, Long Thần Thiên Cung thế tất muốn kinh nghiệm một hồi đại chiến, mà trận đại chiến kia, sẽ chết rất nhiều người, không hề nghi ngờ, Diệp Trần tham chiến bọn hắn hy vọng càng lớn một chút, không, có vương giả ở đây, Diệp Trần tuyệt đối là một cái đòn sát thủ. Cho nên hắn cờ ơn ở sát thực biết rõ Diệp Trần thực lực. Nhìn ra được, Diệp Trần mỗi ngày đều tại tiến bộ, một ngày một cái biến hóa, chỉ cần hiện tại chỗ triển lộ kiếm pháp, tự lại để cho Mạc Phong khiếp sợ không hiểu. Diệp Trần mỗi một kiếm chém ra, đều tương đương với một cái sát chiêu, mà cái này trong nháy mắt, đối phương ít nhất chém ra mấy chục kiếm, mấy chục nhớ sát chiêu điệp ra cùng một chỗ, quả thực là vô địch rồi. Hắn làm sao làm được? Mạc Phong nhìn nhìn bầu trời mưa bụi, lại nhìn một chút Diệp Trần, giờ này khắc này, trong mắt hắn. Diệp Trần tựa hồ cùng cái này thiên địa dung làm một thể. Còn chưa đủ, vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Trần chính mình cũng không có thỏa mãn, hắn cảm giác, chiêu này vẫn chưa hết thành, như cũ có không gian thật lớn có thể phát triển. Vốn, thanh âm chấn đắc mưa bay lên, Diệp Trần nổi lên chân nguyên, một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Kinh người một mản phát sinh, vốn là thành hình tròn khuyết tán màu vàng rung động phát sinh biến hóa, trở nên hình, kéo dài đi ra ngoài, nu hỏa kim quang tràn ngập tứ phương. Mây mù phía sau núi phương dãy núi thành từng mảnh bị gợn đoạn, đức gãy chỗ như là bị tỉ mỉ đa nhờ bo nở dấy qua, không thể ngăn cản. "Thuật chiêu này tên gọi là gì?" Mạc Phong Đại kêu ra tiếng. Diệp Trấn lắc đầu, kém không ít, chỉ có 3 4 phần đích ý lực, đã kêu nó kim chi cuồng tiêu a. Kim chi cuồng tiêu kỳ thật tựu là kim chi liên y gì thằng các bạn, tương đương với mấy chục cái kim chi liên y dung hợp cùng một chỗ, hướng mục tiêu phát động vật mạnh, đương nhiên Cái này mấy chục cái kim chi liên y li cũng không phải bản đầy đủ kim chi liên y li Nếu không uy lực quá nghịch thiên Diệp Trần cũng biện pháp sáng tạo ra, tạo ra đáng sợ như thế một chiều. Cái này kim chi liên y li uy lực cũng chỉ có bản đầy đủ kim chi liên y li hề phần mười, bất quá dung hợp cùng một chỗ về sau, uy lực thì kim chi liên y li mấy lần đã ngoài, mà lại là vẫn chưa xong bản đấy. Mạnh như vậy cũng chỉ có 3-4 phần đích uy lực. Mạc Phong hít một hơi lãnh khí, cái này kim chi cùng tiêu đã có thể đem hắn miểu sát nhiều lần, trong đó, đã có kim mũi nhọn, cũng có nước tận dụng mọi thứ. Diệp Trần cười cười, mưa mang cho hắn linh ngộ hắn đã hoàn toàn lợi dụng, có thể ở trong nháy mắt ở trong phát ra mấy chục nhớ kim chi liên y Hơn nữa không dung hợp dưới tình huống, một cái kim chi liên y cũng có bản đầy đủ kim chi liên y 1/3 một quy lực. Cho nên, cái này chừng hai tháng thời gian, hắn tìm hiểu ra hai pha tờ sát chiêu. Một chiêu tiểu là không rắn đoạn thi triển kim chi liên y Một chiêu thì là kim chi cùng tiêu. Nếu như nói kim chi liên ý gì này đây kim chi áo nghĩa làm chủ, thủy áo nghĩa là mở phụ, như vậy kim chi quần tiêu thì là kim nước áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, không tồn tại dùng cái nào làm chủ. Thở ra một hơi, Mạc Phong Bội Phục nói, dựa theo như lời người nói, người chiêu này kim chi quần tiêu một khi triệt để hoàn thành, cho dù không phải đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, cũng phi thường tiếp cận áo nghĩa võ học, mà trước đó, người chiêu đó lôi vẻ cũng so bình thường trung giai áo nghĩa võ học lợi hại mấy lần. Ở vào khoảng giữa trung giai áo nghĩa vo học cùng đẳng cấp cao áo nghĩa vo học tầm đó, nói thật, trước đó, ta rất khó tưởng tượng có ai có thể ở 26 tuổi thời điểm. Sáng tạo ra, tạo ra nhiều loại tiếp cận đẳng cấp cao áo nghĩa võ học sát chiêu. Đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, chỉ sợ rất khó. Diệp Trần không dám khẳng định chính mình sáng tạo ra, tạo ra đến kim chi quần tiêu sẽ trở thành vi đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, bởi vì bình thường nhất đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, cũng muốn hai trùng tiểu thành áo nghĩa kết hợp. Mà hắn Kim Chi Áo Nghĩa cùng Thủy Áo Nghĩa đều không có đạt tới tiểu thành giai đoạn, đương nhiên, Kim Chi Áo Nghĩa đã tiếp cận, chỉ thiếu chút nữa có thể tiểu thành. Mạc Phong nói, đường đi đối với thế là được, Áo Nghĩa đạt tới tiểu thành giai đoạn đã rất khó, đem hai chủng tiểu thành Áo Nghĩa kết hợp, càng khó, người đã đi tại trên con đường này, một ngày nào đó sẽ thành công. Áo Nghĩa đạt tới tiểu thành còn không được, nhất định phải đem hai chủng tiểu thành Áo Nghĩa kết hợp cùng một chỗ mới được cho đẳng cấp cao Áo Nghĩa võ học, có thể nghĩ độ khó sẽ có bao nhiêu Mà Diệp Trần Kim Chi cùng Tiêu, hai chủng áo nghĩa đã dung hợp không ít, kế tiếp chỉ cần đem Kim Chi áo nghĩa cùng Thủy áo nghĩa tăng lên tới tiểu thành giai đoạn, không sai biệt lắm có thể tiếp cận đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, sau đó các loại đợi hai chủng áo nghĩa triệt để kết hợp, tự là chân chính. Đẳng cấp cao áo nghĩa võ học rồi y Đẳng cấp cao áo nghĩa võ học mạnh cỡ bao nhiêu, có thể nói, ít nhất là trung giai áo nghĩa võ học gấp 10 lần đã ngoài, cả hai tầm đó cách một cái đường danh giới, cho nên trải qua thời gian dài cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thế sáng tạo ra, tạo ra đẳng cấp cao áo nghĩa võ học. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong mấy mắt, thiên phong quốc mùa mưa đi qua. Diệp Trần cũng đình chỉ Kim Chi Cuồng Tiêu tìm hiểu, không phải hắn không muốn tiếp tục hoàn thiện Kim Chi Cuồng Tiêu, mà là không có có năng lực như thế, Kim Chi Cuồng Tiêu muốn tăng lên, có hai con đường, một là làm sâu sắc hai chủng áo nghĩa dung hợp, hai là tăng lên áo nghĩa giai đoạn, cái này hai cái cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đấy. Cho nên Diệp Trần tạm thời buông kim chi cùng tiêu, cải thành tiếp tục tham ngộ lôi phệ. Đương nhiên, đoạn thời gian trước Diệp Trần cũng không phải buông lôi phệ tìm hiểu dô y, mà là giảm bất tìm hiểu thời gian mà tôi làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chu có lần. Lôi chi áo nghĩa trước mắt đã là tiểu thành giai đoạn, có thế lôi phệ cũng không có viên mãn, như trước có bỏ sót, nếu như có thể triệt để viên mãn, uy lực tối thiểu là bình thường trung giai áo nghĩa võ học mấy lần, vẻ này cùng lôi phệ thể qua đi bạo tạc nổ tung lực, tương đương kinh người ngâm Một kiếm chém ra, màu bạc kia chớp theo thân kiếm rất nhanh chạy xuôi, đem làm tụ tập đến mũi kiếm lúc, màu bạc kia chớp lẫn nhau để ép, nhất sau khi ngưng tụ thành một quả có một cái tiểu lổ hồng màu bạc lôi cầu, màu bạc lôi cầu tại chân nguyên thôi động xuống, cao tốc phi bắn đi ra. Phanh. Vân Vũ Sơn xa xa một tòa núi cao vốn là bị quầng lôi kích nứt đấy, sau đó bị lôi cầu bạo tạc nổ tung uy lực chôn vùi thành hư vô, mặt đất thậm chí lưu lại một hình bán cầu siêu cấp hô to, phảng phất bị thiên thạch va chạm qua đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Màu bạc tiêu chấp như thế nào đè ép đều không thể hình thành hoàn mỹ lôi cầu, hẳn không phải là kỹ xảo vấn đề, mà là lôi trí áo nghĩa chưa đủ. Diệp Trân rất rõ ràng, hắn tại kỹ xảo phương diện, tuyệt đối là kinh thế hai tục, nếu không cũng không có khả năng sáng tạo ra, tạo ra áo nghĩa võ học, võ học, bản thân tiểu đường kỹ xảo, áo nghĩa là trụ cột. Đương nhiên, nói như vậy là tương đối với hắn cái này cấp độ mà nói, nếu như kỹ xảo thật sự cao đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới hoàn toàn chính xác có thể tại áo nghĩa chưa đủ dưới tình huống cưỡng ép lại để cho lôi phệ viên mãn. Có thế kỹ xảo của hắn thật cao đến tình trạng kia, áo nghĩa há lại sẽ chênh lệch, nói đến nói đi, bất kể là kỹ xảo, hay vẫn là áo nghĩa, đều cờ ơn nở người đến dùng, kỹ xảo cao, đại biểu ngộ tính cao, ngộ tính cao, tìm hiểu áo nghĩa cũng nhanh, cho nên nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cả hai không có khả năng kéo đến qua xa. Cuối tháng 8, Diệp Trần đem lôi phệ tìm hiểu viên mãn, Lôi chi áo nghĩa cũng theo tiểu thành giai đoạn đạt tới rất cao tình trạng Đang tại đi thông đại thành trên đường Lúc này lôi phệ thi chuyển ra Lực lượng hoàn toàn nội liễm Tốc độ nhanh hơn Một khi hoanh chúng địch nhân Địch nhân tất nhiên sẽ gặp đến cuồng lôi phệ thể Sau đó bị tạc phi, nổ chết Nhanh đến 9 tháng Trên đỉnh núi, Diệp Trần từ từ thở ra một hơi 9 tháng 18 Là hắn và độc cô tuyệt ước chiến thời gian Bất quá đối thủ của hắn có lẽ không ngớt độc cô tuyệt Trong lúc Hắn đã nghe nói Bắc Minh Huy chiến bại lâm hướng Nam sự tình, căn cứ miêu tả, đối phương tuyệt đối đã sáng tạo ra so thiên ngai chỉ xích cường đại hơn võ học. chương 647, Một chiêu bại thượng quan phi, canh 1. 9 tháng 18, Cửu Long Sơn Cửu Long Hồ đem có hai trận ước chiến, một hồi ước chiến vi diệp trần cùng độc cô tuyệt, yêu nghiệt đối với yêu nghiệt, một hồi ước chiến vi tiêu sở hà cùng lục tiêu du, thanh niên năm cự đầu một trong đối với thanh niên năm cự đầu một trong, bất kể là cái đó một trận chiến đều đồng dạng làm cho người chú mục Cho nên 9 tháng chưa đến, đã có người bắt đầu chạy đi rồi. Bọn hắn tình nguyện sớm, cũng không muốn rớt lại phía sau, nhất là những cái kia không có ở tại thiên vũ vực đấy. Cửu Long Sơn, Cửu Long Hồ. Cùng một năm trước đồng dạng, 9 tháng 18 còn chưa tới, nơi đây đã là người ta tấp nập, tiếng gầm chu nở dê thiên, cũng thỉnh thoảng có người ra nhập vào. Hạ Lao huynh người đã tới chậm. Không phải ta đã tới chậm, là người đến sớm. Haha, ha, không cần mượn cớ. Lời đầu tiên phạt ba chén. Cửu Long ven hồ một mảnh ấm ý, cùng loại thanh ấm vô số. Đã đến ngày hôm sau, Cửu Long hồ càng thêm náo nhiệt. Xem, Thượng Quan Phi cùng hách liên vô hoa đã đến. Hai người này một cái 4 chiêu đánh bại tông sư bảng bài danh 63 H Thủy Tông, một cái ba chiêu đánh bại bài danh 69 Hỏa Vân Tông, lai giả bất thiện A. Không phải Mánh Long bất quá giang, cái này giới tông sư bảng, hai người bọn họ nhất định có thế bên trên. Mọi người một mảnh thổn thức, một năm trước. Lần thứ nhất tông sư bảng bên trên chỉ có 6 cái 40 tuổi phía dưới, theo thứ tự là thanh niên năm cự đầu cùng dịp trần. Lần này, 40 tuổi trở xuống đích rất có thể vượt qua 10 người, 15 người cũng có thể, thoáng cái tăng lên gấp đôi nhiều. Thượng quan huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hách Liên vô hoa mặc một bộ màu đen áo dài, bên hông đừng lấy một thanh dài đao, hai chân thở dài, phản phất tùy thời đều có thể đánh giết đi ra ngoài, chém giết địch nhân. Khoảng cách hắn cách đó không xa trên núi nhỏ, Đứng đây một vị hoàng y liệt thanh niên, này thanh niên trên đầu phủ lấy kim cô, mắt hổ mày rộng, tay chân vừa thô vừa to, vũ khí là hai cây chén ăn cơm thô đần mâu, đoàn mâu phân nhánh, phản phất độc xà lưỡi, khí phách cùng âm độc cùng tồn tại. Hách Liên huynh, đã lâu không gặp. Thượng quan phi hơi kiêng kỵ nhìn Hách Liên vô hoa liệp, hai người bọn họ từng nhiều lần luận bàn, nhưng không có có một lần phân ra thắng bại, muốn phân ra thắng bại, phải trải qua một phen khổ chiến. Ha, ha lần này ngươi tới hẳn không phải là xem cuộc vui a? Hách liên vô hoa thuận miệng nói xong. Thượng quan phi rứt khoát nói, tự nhiên không phải. Ta cũng thế. Hách liên vô hoa trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt hào quang. Ngày thứ ba, tư đồ hạo đã đến. Toàn văn chữ không quảng cáo. Luận danh khí, tư đồ hạo so hách liên vô hoa cùng thượng quan phi cũng phải lớn hơn nhiều, dù sao trước cả hai chỉ là đánh bại bài danh hơn 60 tông sư bảng cao thủ, mà tư đồ hạo đánh bại chính là bài danh 33 phá kiếm tông đồ vô, mà lại chỉ ra rồi một kiếm. Hành Liên Vô Hoa cùng thượng quan phi tuy nói Lai Giả bất thiện, nhưng là không có ý định đi khiêu chiến Tư Đồ Hạo, tư đồ Hạo lợi hại bọn hắn rất rõ ràng, tại không có sự xuất ngữ kiếm thuật dưới tình huống, hai người đều không có tất thắng năm chắc. Tư Đồ Hạo thân sắc cực lạnh, hán tuyển một tòa bình sơn với tư cách đặt chân chi địa, bốn phía nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Diệp Trần, của ta ngữ kiếm thuật đã đạt tới để nhị trọng, lần này, ta sẽ nhượng cho ngươi bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Tư Đồ Hạo thua ở Diệp Trần trên tay sự tình, Ngoại trừ chính hắn cùng Diệp Trần, không có ai biết. Ba ba ba. Chạy đến võ giả càng ngày càng nhiều. Đã qua nay Minh 2 ngày, tự là 9 tháng 18 rồi y. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại, thỉnh thoảng có thể chứng kiến chân trời có bóng người bay tới, nối liền không dứt. Những người này, số lượng không ít chính là thanh niên thiên tài, bọn hắn hoặc là thành đàn kết bạn, hoặc là độc thân đến đây. Nguyên một đám trong mắt lóe hưng phấn hào quang, đối với một ít linh hải cảnh đại năng mà nói, có lẽ là đến xem náo nhiệt. Có thể có chỗ lĩnh ngộ vô cùng thiếu, mà với tư cách thanh niên thiên tài, bọn hắn ngộ tính tự nhiên không phải một ít linh hải cảnh đại năng có thể so sánh với, nói không chừng có thể theo đang xem cuộc chiến ở bên trong lờ ý được cờ đột phá. Thiên Vũ vực không hổ là thiên tài thánh địa, cơ hồ không có một cái nào so với chúng ta yếu đích. Một tòa không ngở trên núi nhỏ, vài tên thanh niên nam nữ sóng vai đứng ở nơi đó, nói chuyện chính là hung đeo trường kiếm, thần sắc lạnh lùng thanh niên. Như vậy cũng tốt, trước kia chúng ta đều là vạn chúng chú mục cho dù tại Nam Phương vực quần cũng sẽ không khiến còn nhỏ xem, đến nơi này, chúng ta mới có thể cảm nhận được từng bước một hướng bên trên bỏ gian khổ hòa thuận vui vẻ thú, lúc trước Diệp Trần không phải là như thế quật khởi hay sao? Mấy người kia không phải người khác, nhưng lại Nam Chắc vực lý đạo hiên, Nghiêm Sích Hỏa cùng với Băng Linh ba người, Nam Chắc vượt ngoại trừ mộ dung khuynh thành cùng Diệp Trần, chỉ có ba người này tấn thăng đến linh hải cảnh, đương nhiên, Tư Không Thánh đã thật lâu không có có tin tức, không có ai biết hắn đi cái gì cảnh giới. Mà thác bạt khổ cốc du vân các loại cùng Diệp Trần không sai biệt lắm mấy tuổi, như trước không có thể đột phá, dù sao quá trẻ tuổi. Ngày thứ tư, Diệp Trần đã đến. Bởi vì mộ dung khuynh thành còn đang bế quan chữa thương, cho nên Diệp Trần là một mình đến đây đấy. Diệp Trần đến rồi. Không biết tiến bộ của hắn lớn không lớn, hôm nay cũng không phải là một năm trước, đuổi theo thanh niên thiên tài nhiều lắm, hơi có lãnh đạo cũng sẽ bị vượt qua. Đúng vậy à, Diệp Trần vị này đưa tuy nhiên rất làm cho người chú mục nhưng là rất xấu hổ, trước có thanh niên năm cử đầu, sau có một đám đỉnh tiêm thanh niên thiên tài, kẹp ở giữa. Diệp Trần đến khiến cho không nhỏ chú ý, nguyên một đám đưa ánh mắt quang hướng Diệp Trần, hy vọng có thể theo khí tức của hắn bên trên nhìn ra điểm manh khỏe. Nghiêm sích hỏa đánh giá Diệp Trần, trong nội tâm hiện lên cổ quái hương vị. Ban đầu ở Nam Chắc vực, danh tiếng của bọn hắn so Diệp Trần đại, tới nơi nào đều là mọi người chú ý trung tâm, phong quang vô hạn. Hôm nay, bọn hắn đi vào Thiên Vũ vực Cửu Long Sơn, Căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý, như cùng một cái vô danh tiểu tốt, mà Diệp Trần đến, lại kích thích ngàn tầng sóng. 8 năm thời gian, lại để cho thân phận của bọn hắn đã đến một cái điệu trưởng đổi. a Diệp Trần đã đến, muốn hay không cùng hắn chơi vải ván. Thượng quan phi cùng hách liên vô hoa nhìn thấy Diệp Trần, trong mắt hiện lên dị sắc. Diệp Trần tuy nói tại tông sư bảng bên trên bài danh thứ 48, so với bọn hắn đã bại hát thủy tông cùng với hỏa vân tông bài danh cao, nhưng ngay lúc đó tông sư bảng. 48 cùng hơn 60 thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, có lẽ chỉ có cách nhau một đường, mà bọn hắn có thế 3-4 chiêu đả bại hát thủy tông cùng hỏa vân tông, lấy được lúc ấy, tối thiểu có thể xếp đến 2-30 tên, cho nên, cho dù Diệp Trần thực lực tiến bộ không ít, bọn hắn cũng hiểu được chưa chắc sẽ bại. Bởi Diệp Trần, quan trọng nhất là, bọn hắn chỉ cần cam đoan bất bại, chẳng khác nào là thắng, mà Diệp Trần, trừ phi đối mặt thanh niên 5 cự đầu, nếu không không cho phép bại, thất bại, tự có lẽ nhất vị trí của mình. Bình rô cùng thất bại không có gì khác biệt, đồng dạng có lẽ nhất vị trí của mình. Ta tới trước. Thượng quan phi không có ý định vương tha cho cơ hội này, bước đầu tiên bay vút đi ra ngoài. Hách liên vô hoa lắp đầu, vốn hắn cũng muốn khiêu chiến Diệp Trần đấy. Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần bay bổng rơi tại ở gần cửu Long Hồ một tòa núi lớn lên, hắn phát hiện Lý Đạo Hiên ba người, gật đầu ý bảo. Diệp Trần, ngày mai sẽ là người cùng độc cô tuyệt ước chiến thời gian, không bằng chúng ta tới luận bàn thoáng một phát. Thượng Quan Phi lăng không hư đứng ở cửu Long trong hồ, thanh âm tại chân Nguyên Tăng Phúc xuống, lan truyền đi ra ngoài. ân Thượng Quan Phi muốn khiêu chiến Diệp Trần. Hai người này quả nhiên lai giả bất thiện, rõ ràng đem mục tiêu đánh vào Diệp Trần trên người. Bất quá nói thật, Diệp Trần cũng chưa chắc có thể thắng A. Dù sao Thượng Quan Phi thế nhưng mà bốn chiêu đánh bại Tông Sư bảng bài danh 63 H Thủy Tông. Là có Chu Tờ Huền, bất quá Diệp Trần không có khả năng không có tiến bộ A. Mọi người cũng không biết Diệp Trần từng đã đánh bại tư đồ hạo, đánh lui qua thanh niên năm cự đầu một trong hạ hầu tôn, cho nên cảm thấy có tru tờ nguy hiểm, vì Diệp Trần lo lắng. Người khiêu chiến ta. Diệp Trần có chút kinh ngạc, nói thật, căn cứ thượng quan phi chiến tích, đừng nói hiện tại, nửa năm trước Diệp Trần có thể miểu sát đối phương, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, kém hai ba cấp bậc, biết được đối phương muốn khiêu chiến chính mình, Diệp Trần thật đúng là không nghĩ tới. Hồi tưởng thoáng một phát, Diệp Trần cười cười, hoàn toàn chính xác. Cái này đã qua một năm, hắn mấy lần chiến đấu đều rất che gỡ người biết không có mấy người, mọi người không biết thực lực của hắn cũng rất bình thường, cũng thế, tự lại để cho một ít lòng mang ý niệm trong đầu người câm miệng A. Như thế nào, ngươi không dám? Thượng quan phi chứng kiến Diệp Trần biểu lộ, cho rằng đối phương không có gì chuẩn bị tâm lý, âm thầm tùng hạ một hơi, nói không chừng thật có thể thắng. Ngươi ra tay đi. Kinh ngạc biểu lộ thu liễm, Diệp Trần lệnh nhặt nói. Nghe vậy, thượng quan phi nổi giận. Hán tại cửu Long trong hồ các loại đợi đối phương tới Nào có thế đoan ở đửa cờ đối phương Căn bản không tính đến Là ở chỗ này chờ mình Tốt Khi sâu một hơi Thượng quan phi cực lực ngăn chặn nộ khí Chỉ cần mình thắng Nhìn đối phương còn có tư cách gì tự cao tự đại Frank Hồ nước nổ tung Thượng quan phi cực tốc trùng kích hướng diệp trần Người đến trên đường song tay nắm lấy đoạn mâu riêng phần mi nhờ kéo lên nửa cái vòng Một trái một phải vành đi ra ngoài Mãng long hợp kích Thượng Quan Phi vừa lên đến tiểu là sát chiêu, chén ăn cơm thô đoạn mô bắn ra ra có như thực chất hào quang. Hào quang ở bên trong, lao tới hai cái cực lớn giữ tận thân ảnh. Một cái là âm độc cự mãng, một cái là dương nanh múa vướt hàng dài. Cự mãng cùng hàng dài dây dưa cùng một chỗ, thành đinh ốc hình dáng bay thẳng mà ra. Thê tê. Ngang. Cự mãng cùng hàng dài giống lên một tiếng đan vào cùng một chỗ, khi thế chu nở dê thiên. Thật là lợi hại sát chiêu, cự mãng ẩn chứa nhu kình, hàng dài ẩn chứa mạnh mẽ một lu một đường, người bình thường căn bản ngăn không được. Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Trần, muốn xem xem hắn như thế nào ứng đối. Quá yếu. Diệp Trần lắc đầu, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm chém ra. 3. Dung Diệp Trần làm trung tâm, một vòng cực lớn rung động khuyết tán ra, ầm ầm một phát, choang cái đem cự mãng cùng hàng dài bao trùm ở bên trong. Cự mãng cùng hàng dài tuy nói là trong nước chi vật, rời sông lấp biển không nói chơi, nhưng này Kim Chi Liên Ili Không là đơn thuần thủy áo nghĩa, mà là kim nước áo nghĩa kết hợp lên sắt chiều, đã có nước không ngơ tở không dứt, cũng có kim vô kiên bất tổi. Hơn nữa so về nửa năm trước, kim chi liên ý hề mạnh hơn, sóng ngầm bắt đầu khởi động. cờ giác. Không có một tiêu dừng lại, cự mãng cùng hàng dài vừa cùng màu vàng rung động tiếp xúc cùng một chỗ, tiêu từng khúc vang tung tué, tan giả thành thuần túy năng lượng. Đáng sợ hơn chính là, màu vàng rung động một khuyết tán ra, đem cử mãng cùng hàng dài lực lượng đều cho cưỡng ép hôn hợp cùng một chỗ ảnh hướng đến hướng thượng quan phi. Không tốt. Thượng quan phi mặt không có chút máu, song mâu giao nhau cùng một chỗ, kết lực ngăn cản. Và anh, Tựa như người bình thường gặp thượng hải rít lão, thượng quan phi miệng phun máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, một tia sức phản kháng đều không có. Chương 648: Tâm động kiếm động, canh hai. Cái gì? Một chiêu cũng đỡ không nổi. Không ít người há to mồm, chấn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy nhiên cho rằng Diệp Trần phần thắng khá lớn. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Thượng Quan Phi liền Diệp Trần một chiêu cũng đỡ không nổi, phần lớn người đều cho rằng, Diệp Trần cho dù thắng, cũng sẽ không biết rất nhẹ nhàng, tất nhiên muốn hơn 10 chiêu thậm chí hơn trăm chiêu. Dù sao Thượng Quan Phi thực lực bày ở chỗ này, 4 chiêu đánh bại Tông Sư bảng bài danh thứ 63 H Thủy Tông, như thế chiến tích đã rất kinh người rồi y. Lợi hại Mọi người đối với Diệp Trần tâm phục khẩu phục, từ khi bọn hắn hoài nghi Diệp Trần có thể không bảo trụ vị trí của mình lúc, Diệp Trần đưa cho khẳng định đáp án Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Băng tuyết kiếm tông cũng tới, nàng đã làm tốt Diệp Trần siêu Việt nàng chuẩn bị. Dù sao nàng không phải người trẻ tuổi, tiềm lực cơ hồ đã dùng hết. Trong vòng một năm tiến bộ không có khả năng cùng thanh niên thiên tài so sánh với. Húng chi, Diệp Trần không phải bình thường thanh niên thiên tài, mà là yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Có thế nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Trần tiến bộ, nhanh đến tình trạng như thế. Một năm thời gian, đối với linh hải cảnh đại năng mà nói không tính. Rất dài Có thể có một điểm tiến bộ coi là không tệ, mà Diệp Trần một năm, cơ hồ tương đương với người khác mấy năm, thậm chí 10 năm. Kiếm đạo kỳ tài, băng tuyết kiếm tông thì Thảo lên tiếng. Đồng dạng khiếp sợ còn có lý đạo hiên ba người, bọn hắn cùng Diệp Trần đã có một hai năm thời gian không gặp mặt dô y, nguyên một đám vội vàng tu luyện, không rảnh mặt khác, bởi vì bọn họ là nam chắc vực đích thiên tài, cùng thiên vũ vực không có bao nhiêu tiếp xúc, vẫn cho là, linh hải cảnh tông sư ở giữa trên lệnh, sẽ không đại không hợp thói tình trạng Có thể dưới mắt xem ra, Linh Hải Cảnh Tông Sư ở giữa trên lệch, so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn gấp 10 lần, bình thường. Linh Hải Cảnh Tông Sư, tuyệt đối không phải Thượng Quan Phi một chiêu chi địch, mà lợi hại như Thượng Quan Phi, cũng không phải Diệp Trần một chiêu chi địch. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này Linh Hải Cảnh Tông Sư ở giữa trên lệch, sao sẽ như thế đại. Kỳ thật điều này cũng không có thể trách bọn họ đánh giá sai Linh Hải Cảnh Tông Sư ở giữa trên lệch, đứng được tài cao có thế thấy xa, chờ bọn hắn đã đến Diệp Trần cảnh giới này Đã biết rõ, Tu Vi chênh lệch không coi vào đâu, võ học cùng áo nghĩa chênh lệch mơ ý được là không có cực hạn. Đối với bình thường tông sư mà nói, Tu Vi đã đến linh hải cảnh hậu kỳ, nắm giữ mấy môn cấp thấp áo nghĩa võ học, một môn trung dài áo nghĩa võ học tiểu không sai biệt lắm là tông sư. Mà Diệp Trần tại Tu Vi bên trên tuy nhiên hơi có không bằng, có thể hắn kiếm ý vi năng, tương đương với ngũ giai đỉnh phong. Nếu như đem kiếm ý cùng Tu Vi dung hợp cùng một chỗ, Diệp Trần gặp gỡ Tu Vi vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong Ý chí là tứ giai đỉnh phong tông sư, đều sẽ không lỗ lả, thậm chí có thế hơi thắng mấy chủ. Bài trừ tu vi cùng ý chí, Diệp Trần áo nghĩa võ học, càng thêm sông ra nổi bật, không nói chuyện lôi vẻ cùng Kim Chi cùng Tiêu, chỉ cần Kim Chi liên ý đi tiểu so chung giai áo nghĩa võ học lợi hại một lượng lần, thượng quan phi có thể ngăn ở Diệp Trần một chiêu, đó mới kỳ quái. Phanh hung hăng đâm vào ven hồ một tòa núi nhỏ lên, thượng quan phi cả người lâm vào nham bích ở bên trong, đụng ra một cái nhân hình hố to. Mạnh liệt kiếm, khí bốn phía thổ lộ, đem ngọn núi phanh thây xé xác, vết kiếm chẳng ngập. Lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, Thượng quan phi trực tiếp đã hôn mê, cùng hắn giao tốt thanh niên thiên tải vội vàng đem hắn lộng đi ra, đem đến phủ cận trong kiến trúc tính dưỡng. Hách Liên vô hoa chứng kiến Thượng quan phi như thế bộ dáng, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần, trong lòng của hắn thập phần may mắn, may mắn Thượng quan phi đoạt trước một bước khiêu chiến Diệp Trần, nếu không không may đúng là hắn rồi, hắn hiện tại đừng nói khiêu chiến Diệp Trần. Ngay cả mặt mũi đối với Diệp Trần Dung khí đều không có. Diệp Trần Lương hách liên vô hoa liệp, thượng quan phi khiêu chiến lúc trước hắn, cùng đối phương khe khẽ tương ngữ, nghĩ đến là thương lượng ai trước khiêu chiến hắn. Cảm nhận được Diệp Trần ẩn hàm uy áp ánh mắt, hách liên vô hoa vội vàng thiết quá mức, không cùng Diệp Trần đối mặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Diệp Trần càng ngày càng lợi hại. Hôm nay đã là ước chiến trước ngày cuối cùng, chạy đến người rất nhiều, Tiên vương vượng hải vô nhai các loại đợi thanh niên cao thủ nhau nhau đến chỗ này. Nói chuyện chính là Hải Vô Nhai. Yến Phượng Phượng nói, ta hiện tại cũng không thắng được hắn. Một năm trước, Yến Phượng Phượng tự nhận là có thể cùng Diệp Trần Liệu bên trên mấy trăm chiêu, nếu như khôi phục thanh phượng bản thể, vẫn là có thể chiến thắng đối phương, bất quá nàng cùng thần sa công chúa đồng dạng, không thích tại nhân loại trước mặt quá mức cao điệu, chỉ có gặp được khó mà tránh khỏi sự tình mới có thể toàn lực ứng phó, rất nhiều người biết rõ Yến Phượng Phượng che giấu thực lực, cho nên không dám quá mức trêu chọc. Hải Vô Nhai nói, hắn thực lực bây giờ Hẳn là đệ nhất cấp bậc đi à nha. Thanh niên thiên tài phân thành nhiều cái cấp bậc, đệ nhất cấp bậc là thanh niên năm cự đầu, thứ hai cấp bậc trên thực tế là Lâm Thiên tri Lưu, đệ tam cấp bậc là Hải Vô Nhai cái này cấp độ, thứ tư cấp bậc thì là một ít bình thường lợi hại thanh niên thiên tài, về phần càng bình thường thanh niên thiên tài, tắc thì chưa nói tới cấp bậc, mà thượng quan phi cùng Hách Liên Vô Hoa tuy nói so Lâm Thiên tri Lưu mạnh hơn rất nhiều, nhưng là chỉ thuộc về thứ hai cấp bậc đỉnh tiêm, ngược lại là tứ đồ. Hạo, Bắc Minh Huy bọn ngươi đã tiếp cận đệ nhất cấp bậc, thậm chí đã là đệ nhất cấp bậc, kể cả hiến vương vương. "Tuất, đã bại như vậy ngươi, có lẽ càng có ý tứ." Nhưng vào lúc này, một hồi lăng lệ ác liệt thanh âm chuyển khắp Cửu Long Hồ. Tư Đồ Hạo đang xem cuộc chiến tri nhân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tư Đồ Hạo bay vút đi ra, bàn chân nhẹ nhàng điểm tại Cửu Long Hồ trên mặt hồ, hắn trên lưng trang bị một thanh kiếm, vác trên lưng lấy một thanh kiếm. Diệp chân biểu lộ không thay đổi, xem ra ngươi tại ngữ kiếm thuật bên trên lại có đề cao. Sử đi ra A. Không cần đoán, Diệp Trần cũng biết đối phương đã dám đứng ra, khẳng định không nhỏ nắm chắc, hơn phân nửa hay vẫn là dùng ngự kiếm thuật vi đòn sát thủ. Ồ, nghe Diệp Trần ngữ khí, về ngoài giống như hai người luận bản qua. Đoán chừng là, không biết là ai thắng. Khó mà nói, tư đồ hạo ngự kiếm thuật thật lợi hại, tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng thập phần cao, chống lại loại này kiếm thuật, đại bộ phận võ học cũng không kịp thi triển. Phá kiếm tông đồ vô là một gã tông sư cấp kiếm khách Kiếm khách tốc độ công kích từ trước đến nay nhanh, phản ứng cũng nhanh, tư đồ hạo có thể một kiếm đánh bại đối phương, có thể nghĩ, ngự kiếm thuật là như thế nào đáng sợ. Cho nên, ngoại trừ một phần nhỏ đang xem cuộc chiến tri nhân cho rằng Diệp Trần nhất định có thể thắng, đại đa số đều ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, cái này đại đa số người ở bên trong, thậm chí có như vậy một bộ phận coi được tư đồ hạo, ngự kiếm thuật với tư cách thất truyền kiếm thuật, thật sự là cái lợi khí. Yên tâm, ta hội đánh tới. Tư đồ hạo không có ngây ngốc dùng ngự kiếm thuật công kích từ xa diệp trần, khoảng cách qua xa, đối phương tất nhiên có thời gian chuẩn bị, này bằng với này đây mình ngắn công sở trường, thủ vi không khôn ngoan. Đương nhiên, nếu là đổi thành thượng quan phi hết liên vô hoa chi lưu, tư đồ hạo tiểu cũng không kiên kỵ dô y, ngự kiếm thuật công kích từ xa đối phương, làm theo có thế nhẹ nhõm chiến thắng. Đối thủ bất đồng, chiến lược bất đồng, tam tuyệt kiếm, thân thể lăng không phiêu khởi, tư đồ hạo liên tiếp ba kiếm, bao trùn hướng trên ngọn núi diệp Trần Phá. Diệp Chân Cố Tình muốn lĩnh giao thoáng một phát tư đồ hạo ngự kiếm thuật, biết rõ không tới gần đối phương, đối phương tuyệt đối không dám sử dụng, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không có dừng lại tại trên ngọn núi, đón ba đạo kiếm, khí bay vút đi qua, người đến trên đường, thân hình dõng nhiên ra tốc, lạnh thấu xương kiếm quang phảng phất một vòng luân nguyệt, đem giao xin cùng một chỗ ba đạo kiếm, khí cắt thành hai đoạn, dư thế không tiêu, hướng về tư đồ hạo cắt tới. Tự đại. Trên mặt hiện lên mai thần sắc, tứ đồ hạo hít sâu một hơi. Phải tay nắm lấy trường kiếm, lăng không chém hơn trăm lần, mỗi một kiếm chém ra, kiếm khí thế đi cực trì hoãn, phản phất ngưng kết tại trong hư không, cùng đợi khắc kiếm khí tiến đến, một trong nháy mắt, trên trăm đạo kiếm khí giao dệt cùng một chỗ, tại cuối cùng một đạo bảng nhiên kiếm khí thôi động xuống, như là một cái lưới lớn, bao trùm hướng trước mặt mà đến diệp trần, suy suy âm thanh không ngơ tờ không dứt. Thiên vong kiếm Tư đồ hạo ngoại trừ ngự kiếm thuật bên ngoài, mạnh nhất kiếm chiều, ở vào thiên vong kiếm bao trùm xuống khiến một phát mà động toàn thân, chỉ cần phá hủy một đạo kiếm khí, sẽ lọt vào khắc kiếm khí bao khỏa, như là lưới lớn bắt cá, không chỗ có thể trốn. Không tệ kiếm chiêu. Diệp Trần sao lại, há có thể nhìn không ra chiêu này hồi nào. Nếu như nói, bình thường khoái kiếm là phạm vi rộng công kích, cái kia thiên vong kiếm tuyệt đối không là phạm vi rộng công kích đơn giản như vậy, nhìn không thấu chiêu này người, cho rằng phá vỡ vong kiếm tiểu có thể thuận lợi thông qua, chỉ khi nào hắn phá vỡ vong kiếm, sẽ làm cho vong kiếm cân đối mất đi Khiến cho khắc kiếm khí công kích, tương đương trên trăm đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng công kích tới. Bất quá rất đáng tiếc, Diệp Trần Kim Chi liên y, tựu là chiêu này khắc tinh. Hoàng kim kiếm giơ lên cao cao, Diệp Trần một kiếm bổ ra. 3. Kim sắc rung động hiện lên hình tròn khuyết tán ra, Diệp Trần bốn phương tám hướng đều ở vào trong phạm vi công kích, mà hắn tắc thì như là rung động trung tâm, ba động nguyên điểm. Đùng đùng. Võng kiếm cùng kim sắc rung động đụng vào nhau, lập tức kích phát ra phạm vi lớn bạo liệt. Dậm dạm kiếm khí căn bản dựa vào không gần Diệp Trần, một khi tới gần, lập tức bị một cái trong suốt kim sắc dung động cho đánh bay, đụng nát, nếu như nói vong kiếm là một trường cực lớn lưới, như vậy kim sắc dung động thì là một đầu cực lớn kinh ngư, bình thường lưới, lại có thể nào bắt hải dương bá chủ kinh ngư. Liên tiếp phá vỡ tư đồ hạo 2 chiêu, Diệp Trần khoảng cách đối phương chỉ vẹn vẹn có hơn 100 mét. Ngự kiếm thuật, hơn 100 m là tư đồ hạo công kích điểm mấu chốt, hắn không tại do dự, tay phải sờ kiếm quyết. Sau lương trưởng kiếm tự động ra khỏi vỏ, mang theo lăng liệt kiếm quang, một kiếm công hướng cách đó không xa Diệp Trần. Xoẹt. Trường kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, đã đã vượt qua bình thường nhanh, phản phất kiếm cương ra khỏi vỏ, tiểu đi tới Diệp Trần bên cạnh. Đinh. Diệp Trần mặt sắc không thay đổi, một kiếm đón đỡ khai trường kiếm, va chạm ra đại lượng hỏa hoa. Xắt. Tư đồ Hạo Thần sắc lánh khốc, tay phải kiếm quyết dẫn động xuống, bay ra ngoài trường kiếm rõ ràng lăng không bay múa, theo một phương hướng khác công hướng Diệp Trần. Đing ding ding ding ding ding ding Phi kiếm tốc độ nhảy lên tới đỉnh phong, dù là bị Diệp Trần đón đỡ khai, cũng có thể lần nữa công kích, căn bản không có dừng lại khe hở. Khó trách như thế tự tin, nguyên đi tới tâm động kiếm động cảnh giới. Ngự kiếm thuật với tư cách thất truyền kiếm thuật, nói không lợi hại cái kia là không thể nào, thi triển ngự kiếm thuật nhân tâm ý khế động, phi kiếm có thể lăng không giết địch, bởi vì phi kiếm không phải sinh vật có trí khôn, không có khí huyết, cho nên không có lực cũ đã hết lực mới không sinh xấu hổ, thập phần khó chơi. Quan trọng nhất là, phi kiếm mỗi lần bị Diệp Trần đón đỡ ở, đều kiệt lực bay ngược, tùy thời lần nữa công kích, cho nên mỗi một lần giao kích, cũng chỉ là hư, sẽ không cứng đối cứng, chỉ cần Diệp Trần có cái sơ sẩy, phi kiếm tắc thì hội tiến quân thần tốc, do hư chiêu biến thành sát chiêu. Hư, ta cũng không tin ngươi có thế thời gian dài bảo trì không hề sơ hở, không có sơ hở, ta cũng sẽ biết cho ngươi xuất hiện sơ hở. Tư đồ hạo lui về sau đi một tí, ngự kiếm thuật một khi thi triển, kéo ra khoảng cách là phải đấy. Người tiểu những này sao? Diệp Trần Thanh Âm chuyển đến. Ngay vậy, tư đồ hạo mặt sắc biến đổi, nghĩa mai nói, cố lộng mệt hoặc, ngươi có cường đại trở lại kiếm chiêu thì như thế nào, chỉ cần không đủ nhanh, đều không làm gì được ta. Ngự kiếm thuật lớn nhất tác dụng là lại để cho một ít thi triển tốc độ không đủ nhanh cường đại võ học chết từ trong trứng nước, căn bản không kịp thi triển. Chương 649, trao đổi đến ngự kiếm thuật, canh 3. Hoàn toàn chính xác, cần phải nhanh hơn mới được, vậy thì nhanh hơn A Trong lúc đó, Diệp Trần kiếm nhanh chóng ra tăng lên, bốn phía toàn bộ là nhu hỏa do kiếm, do kiếm vô hình vô tướng, vô tích có thể tìm ra. Phi kiếm đã bị kiếm phong ảnh tiếng nổ, thân kiếm hỏa tinh hứa ra, mỗi một lớp do kiếm, kỳ thật chỉ là một lần công kích, đem làm một tiếng, Diệp Trần kiếm nhanh chóng, đã vượt qua phi kiếm công kích tốc độ, đồng nhiên chạm kích tại phi kiếm bạc nhược yếu kém khu vực, thanh phi kiếm cho đánh bay ra ngoài. Lúc này linh tê nhất kiếm, đã nhanh đến một cái cảnh giới. Không phải nửa năm trước có thể so sánh với đấy. Phi kiếm cùng tư đồ hạo tâm ý tương liên, phi kiếm đã bị trọng kích, tư đồ hạo sắc mặt tái đi, trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Hô! Một kiếm bổ ra phi kiếm, diệp trần thân hình bất động, dưới cánh tay phải vùng, hoàng kim kiếm giống như trốn vào hư không, nu hỏa gió kiếm tại ảnh hưởng đến trên đường, thoáng cái trở nên cưng mánh, do hư chuyển thực. Phô cờ! Văng! Tư đồ hạo hộ thể chân nguyên lên tiếng mà phá, phòng ngự trên khải giáp tué lên hừng hực hòa t Cả người như bị xét đánh, bảy lỗi chảy máu, linh tê nhất kiếm nhìn về phía trên phong khinh vân đạm, nhưng không có nghĩa là uy lực cũng phong khinh vân đạm, một kiếm này, lực đạo cực độ nội liễm, lực phá hoại tương đương kinh người, cô đọng kiếm kình dù là có phòng ngự áo giáp triệt tiêu, cũng có một bộ phận xâm nhập đến tư đồ hạo trong cơ thể. hoa kiếm kình tùy ý phá hư, làm cho tư đồ hạo cũng nhịn không được nữa, một ngụm ẩn chứa thật nhỏ kiếm khí máu tươi phun tới, sắc mặt nhạt kim một mảnh, khí tức Ngự kiếm thuật tại trên tay ngươi trà đạp do y. Diệp chân đối với ngự kiếm thuật đã có điểm hứng thú, cái môn này kiếm thuật, đại khái có ở 4 cái phương diện phối hợp, vừa là chân nguyên, 2 vi áo nghĩa, 3 vi kiếm ý, 4 vi linh hồn lực, chân nguyên có thể bảo chứng phi kiếm chủ cột lực công kích, áo nghĩa tắc thì có thế tăng phúc lực công kích, kiếm ý cùng áo nghĩa đồng dạng, cũng là gia tăng lực công kích, mà linh hồn lực thì là nhất chỗ mấu chốt, linh hồn lực càng cường, phi kiếm tốc độ công kích càng nhanh, lực khống chế càng cường gặp được mạnh mẽ và chạm lúc cũng có thể khiêng được xuống. Ví dụ như, vừa rồi khống chế phi kiếm nếu như là Diệp Trần, Tiểu cũng không bởi vì phi kiếm bị trọng kích chẳng phi, ảnh hưởng đến lực khống chế. Đương nhiên, nếu như khống chế phi kiếm chính là Diệp Trần, phi kiếm kia tiểu đáng sợ, phải biết rằng Diệp Trần linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, tuy nói phi kiếm tốc độ rất không có khả năng cũng tăng phúc gấp 5 lần, nhưng gấp 2 đã ngoài không thành vấn đề. Phi kiếm tốc độ tăng lên gấp 2, đây là cái gì khái niệm? Diệp Trần chính mình cũng đỡ không nổi, chỉ có thể đủ tất cả lực phòng ngự, tìm cơ hội phản kích, mà ở phản kích trong quá trình, rất có thể bị phi kiếm chẳng chết, dù sao phi kiếm tại tư đồ hạo trên tay cũng đã tương đương với lợi hại sát chiêu, tại Diệp Trần trên tay, lực công kích tuyệt đối mạnh đáng sợ, giết đánh không lại một ý niệm. Rõ ràng so với ta phi kiếm còn nhanh. Chỉ hoang Qua thần đến, tư đồ hạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chợt nghe được Diệp Trần nói ngự kiếm thuật tại trên tay hắn trà đạp rơi y, sắc mặt lại trở nên tái nhợt một mảnh. Toàn văn chữ không quảng cáo. Diệp Trần cười cười, ngự kiếm thuật đối với linh hồn lực yêu cầu tương đối cao, ngươi linh hồn lực bình thường, không có quá lớn thiên phú, rơi vào trên tay ngươi là có thể gia tăng thực lực của ngươi, nhưng rất có hạn, tăng lên biên độ cũng sẽ không biết rất lớn, chờ ngươi tìm hiểu ra cường đại hơn áo nghĩa võ học, ngự kiếm thuật tiểu cũng không là ngươi duy nhất đòn sát thủ, hơn nữa ngươi cũng nhìn ra được, yêu thế hội càng ngày càng ít. Trên linh hồn thiên phú không nớt Diệp Trần một người có, có rất thiếu một nhóm người đồng dạng có được linh hồn tiên phú. Đương nhiên, không kịp nổi Diệp Trần như vậy biến thái, trên thực tế, chỉ cần người có ngộ tính cao, bình thường linh hồn thiên phú đều rất cao, so thường nhân cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, không bài trừ một ít linh hồn thiên phú bình thường, ngộ tính đồng dạng cao người. Như vậy thì như thế nào? Tư đồ hạo biết rõ Diệp Trần nói rất đúng sự thật, ngự kiếm thuật đối với linh hồn lực yêu cầu so sánh hạ khắc có thế linh hồn lực phát triển lại quá mức khó khăn, chỉ có tấn chức đại cảnh giới lúc, mới có thể tăng trưởng. Điều cảnh giới tăng lên là sẽ không tăng trưởng, hắn một ngày không tiến vào sinh tử cảnh, ngự kiếm thuật giá trị tiểu ngày từng ngày giảm bớt, mà chờ hắn tiến vào sinh tử cảnh, ngự kiếm thuật tuy nói lại trở nên mạnh mẽ dô y, nhưng sinh tử cảnh trên căn bản là chân linh. Đại lục đỉnh phong cảnh giới, theo thời gian trôi qua, làm theo hội giá trị trượt. Chúng ta làm giao dịch, ta dùng đầy đủ bảng giá, đổi cho ngươi ngự kiếm thuật, như thế nào? Diệp Trần cùng tư đồ hạo cũng không bao nhiêu hân đoán, đã bảo thánh thắp bên trong đích chiến bất quá là rất chuyện bình thường, đối mặt bảo vật, dù là ai cũng sẽ không lựa chọn buông tha cho. Tư Lỗ Hạo giọng điệu mai cười cười, tâm ý khẽ động, xa xa phi kiếm tự động bay tới, nửa cực phẩm phòng ngự áo giáp, ta cuối cùng có cơ hội lấy được, nửa cực phẩm công kích bảo khí, ta cũng không thiếu, một ít linh thảo linh dược, ta cũng không để vào mắt, trừ lần đó ra, ngươi có thể cho ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một phen, có thể để cho ta đem ngự kiếm thuật trao đổi đi ra ngoài? Bảo khí ta không có. Linh thảo linh dược chắc hẳn ngươi cũng chướng mắt bình thường, bất quá ta nhìn ra được, ngươi tìm hiểu áo nghĩa ở bên trong, một chi áo nghĩa chiếm rất lớn thành phần, như vậy, ta dùng linh tê nhất kiếm đổi cho ngươi ngự kiếm thuật, mặt khác hơn nữa bốn gốc long huyết thảo. Diệp Trần quyết định, chỉ cần không cao hơn hắn điểm mấu chốt, nhất định phải cầm xuống ngự kiếm thuật, về phần cấp đoạt, hắn không muốn qua, hiện tại khắp thiên hạ cũng biết Tư Đồ Hạo đã nhận được thất truyền ngự kiếm thuật, cho dù đối phương chữ vật linh giới trong có lưu dành trước, hắn cấp đi qua, cũng không dám dùng Hắn còn không có ý định cùng Tư Đồ Hạo sau lưng vương giả chống lại, đây là thập phần không sáng suốt đấy. Bốn gốc Long huyết thảo. Tư Đồ Hạo chấn động, Long huyết thảo là một loại gia tăng khí lực linh thảo, một cây Long huyết thảo tối thiểu có thể làm cho hắn gia tăng vài ngàn cân khí lực, cận chiến lúc có thể tăng lên không ít thực lực, bốn gốc ý nghĩa càng là không giống tầm thường, đủ để cho hắn biến thành một cái luyện thể cao thủ. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Hạo ý niệm trong đầu đã có một tia bông lòng, trầm giọng nói: "Như lời ngươi nói linh tê nhất kiếm. Thế nhưng mà vừa rồi kiếm kia pháp, không thể. Diệp Trần gật gật đầu. Linh tê nhất kiếm ngoại trừ ẩn chứa một chi áo nghĩa, còn ẩn chứa cái gì áo nghĩa? Tư Đồ Hạo không có hướng khoái chi áo nghĩa về chiến muốn, tưởng rằng những thứ khác nhân tố làm cho kiếm nhanh chóng trở nên nhanh hơn, dù sao trong thiên hạ áo nghĩa đều là có liên hệ, một khi tổ hợp, rất nhiều hiệu quả bản thân đều không thể dự phán. Khoái chi áo nghĩa? Diệp Trần không chút nào dấu giếm. Đồng tử mãnh liệt co rụt lại, tư Đồ Hạo trái tim kịch liệt nhảy lên làm làm một cái kiếm khách, không có ai không hy vọng kiếm của mình nhanh chóng nhanh hơn, mà khoái chi áo nghĩa là đơn thuần nhất tăng lên kiếm nhanh chóng áo nghĩa, cùng khác áo nghĩa dung hợp cũng đơn giản nhất, dù sao đại bộ phận áo nghĩa kỳ thật đều ẩn chứa một tia khoái chi áo nghĩa, hoặc là chậm chi áo nghĩa, vận động, tiểu là tốc độ. Một lần nữa cho ta ba gốc long huyết thảo, Tạ Tiểu đáp ứng. Tư đồ Hạo tuy nhiên cùng Diệp Trần không đúng đường, bất quá tại lợi ích cũng đủ lớn dưới tình huống, cái gọi là không đúng lộ chẳng qua là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Linh tê nhất kiếm vi lực, vừa rồi hắn đã linh giáo qua, so ngự kiếm thuật tốc độ công kích đều phải nhanh, đương nhiên, hắn không muốn qua có thể, thì tới diệp trần cảnh giới này, có thể chỉ cần có 8 phần ho A-H-A-U, cũng đủ để lại để cho hắn tại không dựa vào ngự kiếm thuật dưới tình huống, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, không. Thể so với thi triển ngự kiếm thuật Y-H-U bao nhiêu, quan trọng nhất là, hắn có thể theo linh tê nhất kiếm bên trên chóc bong khoái chi áo nghĩa, nếu không lại để cho chính hắn đi tìm hiểu khoái chi áo nghĩa. Căn bản là không thấy sự tình, rất nhiều thứ không là muốn có thể đạt được, nhất là khoái chi áo nghĩa bực này có rất ít người tìm hiểu áo nghĩa. Không hề nghi ngờ, học tập người khác áo nghĩa võ học, tự có rất lớn tỷ lệ tìm hiểu phương diện kia áo nghĩa, về phần có thế đi thật xa, là vấn đề của mình rồi. Hùng chi, ngự kiếm thuật trao đổi đi ra ngoài chỉ là nhiều hơn một cái người sử dụng, chính hắn làm theo có thể sử dụng, một điểm tổn thất cũng không có. Diệp chân lắt đầu, ta không có nhiều như vậy long huyết thảo nhiều hơn nữa cho ngươi một cây. Lưỡng gốc. Tư Đồ Hạo chém đinh chặt sắc nó y, "Tút, thành giao. Diệp Trần không hề do dự, Long Huyết Thảo hắn lúc trước chỉ dùng một cây, còn thừa lại bảy gốc, cho đối phương sáu gốc, mình có thể lưu lại một gốc. "Đúng rồi, ngươi muốn cam đoan, không muốn đem ngự kiếm thuật giao dịch đi ra ngoài." Tư Đồ Hạo sợ khắp thiên hạ đều là ngự kiếm thuật, như vậy lời mà nói, hắn sẽ không có ưu thế. "Yên tâm, cho dù ngươi ý định giao dịch đi ra ngoài, ta cũng không có ý định" Nếu như không phải coi trọng ngự kiếm thuật, Diệp Trần tội gì dùng linh tê nhất kiếm cùng sau gốc long huyết thảo đi đổi, phải biết rằng hắn là vận khí tốt, cùng Yến Vương Phượng, Phượng bọn hắn tại Man Hoang cổ địa tìm được một chỗ long huyết di tích, về sau muốn đạt được long huyết thảo, còn không biết có hay không cái này vận khí. Cho, đây là ngự kiếm thuật bí tịch. Ngự kiếm thuật không ẩn chứa áo nghĩa, cho nên không cần dùng ngọc giản đến bảo tồn, chỉ là một bản bí tịch, Tư Đồ Hạo lấy ra ngự kiếm thuật bí tịch, ném cho Diệp Trần, hắn không sợ đối phương không nhận nợ. Diệp Trần tự nhiên sẽ không quyền nợ, tiếp nhận ngự kiếm thuật bí tịch về sau, đại khái lật ra một lần, gật gật đầu, thu vào chữ vật linh giới ở bên trong, chật lấy ra một quả ngọc giản cùng sáu gốc long huyết thảo, ngọc giản tại trên thị trường ở D hiểu được bán, tên đầy đủ gọi là trí nhớ ngọc giản, người cầm được tinh thần tiến vào bên trong, có thể ở bên trong lưu lại thi triển áo nghĩa võ học hình ảnh, cũng chứa đựng ở trong đó. Đem ngọc giản cùng long huyết thảo ném cho đối phương, Diệp Trần nói, ngươi kiểm tra thoáng một phát. Không cần Tư Đồ Hạo thu hồi ngọc giản cùng Long Huyết Hảo, quay người bay vút đi ra ngoài, xếp bằng ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Nhẹ nhàng cười cười, Diệp Trần đồng dạng trở lại chỗ ở mình ngọn núi. Bởi vì Diệp Trần cùng Tư Đồ Hạo không có ồn trống khua trên giao dịch, cho nên mọi người chỉ biết là hai người tại giao dịch thứ đồ vật, không biết giao dịch cái gì, thầm than kỳ quái. Ngự kiếm thuật tới tay. Diệp Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đã có ngự kiếm thuật, hắn linh hồn lực không chỉ có thể hiện tại ngộ tính bên trên cùng linh hồn chi nhãn lên đồng dạng có thế thể hiện tại công kích lên, nếu không gấp 5 lần tại thường nhân linh hồn lực thật sự quá lãng phí y, không cách nào lợi dụng đến mức tận cùng. Cùng Diệp Trần đồng dạng, tư đồ hảo tâm tình cũng không tệ, bại bởi Diệp Trần không thoải mái tan thành mây khói, long huyết thảo có thể lập tức lại để cho hắn trở thành luyện thể cao thủ, sinh tồn có thế lực đại tăng, ẩn chứa linh tê nhất kiếm ngọc giản tắc thì lại để cho hắn có rất lớn tỷ lệ tìm hiểu ra khoái chi áo nghĩa. Đã có khoái chi áo nghĩa, hắn về sau sáng tạo ra, tạo ra áo nghĩa võ học Là có thể đem khoái chi áo nghĩa dung nhập đi vào, tăng lên áo nghĩa võ học tốc độ cùng lực công kích. Đã đến lúc xế chiều, thanh niên năm cự đầu đã đến hai vị, theo thứ tự là Bạch Vô Tuyết, Tiêu Sở Hà. Trận, bác Minh Huy cũng tới. Trước cả hai đến, khiến cho không nhỏ hoành động, mà bác Minh Huy đến, hoành động một điểm không kém gì trước cả hai. Hiện tại phần lớn người đều cho rằng, bác Minh Huy đã có thanh niên năm cự đầu thực lực cấp bậc đáng sợ kia thiên nhai chỉ xích hai thức, càng làm cho rất nhiều người sợ, cho dù là tư đồ hạo. Đều đối với Bắc Minh Huy kiêng ủng kỵ không thôi Không tin rằng có thể thắng được đối phương thương nhanh chóng Ha ha Bác Minh Huy cười to vài tiếng Ánh mắt xích loa trăng trận nhìn về phía Diệp Trần Hán thiên ngai chỉ xích hai thức trải qua Cùng lâm hướng nam thí chiêu về sau Trở về lại hoàn thiện thoáng một phát So với lúc trước mạnh hơn Lần này hắn chẳng những muốn đả bại Diệp Trần Còn muốn đả bại thanh niên năm cự đầu bên trong đích mấy vị Chương 650 Đáng sợ tiêu sở hà Canh 4 Bắc Minh Huy ánh mắt quá trực tiếp đại bộ phận mọi người chú ý tới Bắc Minh Huy đang nhìn Diệp Trần, cái này trong ánh mắt không có hiếu hảo, có chỉ là chiến ý cùng địch ý. Thấy thế nào, Bắc Minh Huy cùng Diệp Trần cũng có mâu thuẫn. Kỳ quái, tư đồ hạo cùng Diệp Trần có mâu thuẫn, Bắc Minh Huy cùng Diệp Trần cũng có mâu thuẫn, Diệp Trần lu cờ na ho cùng bọn họ đã giao thủ. Hơn nữa ta ẩn ẩn cảm thấy, bọn hắn đều nếm qua Diệp Trần thiệt hỏi, nếu không không cần phải như vậy căm thủ Diệp Trần. Ta cũng có cái này cảm giác, một cái tư đồ hạo cũng thì thôi. Hiện tại lại nhiều cái Bắc Minh Huy, mọi người đã bắt đầu giải đến Diệp Trần đáng sợ, tại mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống, rõ ràng lại để cho như mặt trời ban trưa hai người có hại chịu thiệt, bực này thực lực, có thế không phải người bình thường có thể có đấy. Diệp Trần có thể cảm nhận được Bắc Minh Huy khoa đối với hắn chiến ý, cười nhạt một tiếng, xếp bằng ở trên ngọn núi cũng không, bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Sở Hà rõ ràng đối với Bắc Minh Huy động chiến ý, hiển nhiên, Bắc Minh Huy đánh bại Lâm Hướng Nam, đối với Tiêu Sở Hà địa vị đã có ảnh hưởng. Diệp Trần là người thứ nhất phát hiện tiêu sở hà đối với Bắc Minh Huy coi chiến ý, trận bạch vô tuyết cũng phát hiện, về sau, tiêu sở hà chiến ý lập tức phun phát ra tới, dùng hắn làm trung tâm, không khí lưu động phản phất dừng lại xuống, một cổ thiết huyết khí thế lao thẳng tới Bắc Minh Huy. Tiêu sở hà, người muốn khiêu chiến ta. Bắc Minh Huy thu hồi nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, trong mắt hơi híp chăm chú nhìn chăm chú tiêu sở hà. Tiêu sở hà từng bước một đi ra, đạm mặc nói, cho dù ta không đi ra khiêu chiến người. Ngươi về sau cũng sẽ biết khiêu chiến chúng ta, dứt khoát sớm giải quyết. Hắn như thế nào phát hiện không được Bắc Minh Huy Dạ Tâm, loại này Dạ Tâm chỉ có thực lực kịch liệt bảnh chướng đích người mới có. Lúc trước Tiêu Sở Hà cũng có qua, bất quá hắn rất may mắn, trận chiến đầu tiên tiểu đánh bại từng đã là Đao Đạo Ba Đại Tông Sư một trong Thẩm Thiên Lãng, vì hắn tích xúc không ít nội tình cùng khí thế. Ha ha, ngươi nói không sai, lần này ta đến Cửu Long Sơn, muốn đả bại người rất nhiều, nếu không chẳng phải là lãng phí một cái cơ hội thật tốt. Dừng một chút, bác Minh Huy tiếp tục nói, các ngươi chiếm cứ thanh niên năm cử đầu thân phận quá lâu, cũng nên xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tự để cho ta tới làm đệ một thượng vị giả. Đệ một thượng vị giả ý nghĩa rất lớn, về sau truyền đi, người khác đều nói, bác Minh Huy là người thứ nhất đánh vỡ thanh niên năm cử đầu thống trị, thành công thượng vị người. Xem ra người rất có tự tin, bất quá ta thích nhất bóp chết loại này tự tin. Tiêu sở hà phong cách chiến đấu rất vững vàng, nhưng chớ quên, hắn là một cái đao khách, đao khách khí phách. Là khác ở thực chất bên trong, không có nghĩa là cách làm người của hắn xử sự cũng rất vững vàng. Phi thân lướt đến cửu Long trong hồ ác cương, Bắc Minh Huy lấy ra sau lưng ngân giao trường thương, mùi thương chỉ vào tiêu sở hạ, đao đạo ba đại tông sư ở bên trong, ta đã đánh bại lâm hướng nam, kế tiếp chính là ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hí! Bác Minh Huy tư thái đàng hoàng làm cho không ít người trận mắt há hốc mồm, bọn hắn thật lâu không có chứng kiến chính diện khiêu khích thanh niên năm cự đầu người dô y. Không hổ là thiên vũ vực, đại kịch liệt Lý Đạo Hiên ba người khi nào xem qua như thế kịch liệt thiên tài chiến, thanh niên năm cự đầu thân phận, bọn hắn như sống bên hai, có thế tại thiên vũ vực, làm theo có dám khiêu chiến người của bọn hắn, không đem bọn họ để vào mắt người, hồi tưởng thoáng một phát, bọn hắn đối với Diệp Trần càng thêm bội phục tại cạnh tranh như thế kịch liệt địa phương, Diệp Trần đều có thể hôn phong sinh thủy khởi, như cá gặp nước, đó là cỡ nào khủng bố, hắn ở nơi nào đều là như vậy chói mắt. Bang Linh thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy kính nghể. Mới tới thiên vũ vực, hán diệu như là vừa mới đi ra kiến thức các mặt của xã hội người bình thường, mà lúc này, Diệp Trần danh khi đã chuyển khắp thiên hạ, có thể cùng phần đông thiên tài trực diện tranh phong, mà ngay cả cường đại như Bắc Minh Huy, tựa hồ cũng nếm qua Diệp Trần thiệt thòi. Liên tử người bình thường làm khởi A. Nghiêm Sích Hỏa nắm thật chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu ngẩng cao, đả đỏ. Bá. Bàn chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, tiêu sở Hà đi vào cửu long trong hồ ác gương, Bắc Minh Huy đối diện. Đánh bại ta Tiểu lại để cho ta nhìn người lực lượng A Tiêu sở hà không có cuồng vọng không rút đao Đối thủ không phải gà đất chó kiểng Không rút đao Sẽ chỉ làm chính mình mất đi tiên cơ Cho nên người vừa đến Trường đao tiểu rút ra Thân đao hiện ra bạch sắc qua mang Ẩn ẩn lưu động Phản phất lạnh thấu xương nước chảy Tốt Thiếp chiêu Dưới chân hồ nước lập tức bạo liệt Bác Minh Huy thân hình lao xuống Như cùng một cái nộ lòng Bay thẳng mà ra Thương ý lăng lệ ác liệt Ngân giao bảy kích. Vừa lên đến. Bắc Minh Huy to nở ý thử ý tứ, tại thực lực sai biệt không là rất lớn dưới tình huống, mạo muội ra sát chiêu là chuyện rất nguy hiểm, hoặc là lập tức đánh bại đối phương, hoặc là tiểu là bị đối phương tránh thoát, sau đó đối phương ra sát chiêu trong nháy mắt đánh bại hắn, tuy nói hắn đối với thiên ngai chỉ xích hai thức rất có tự tin, nhưng đối phương cũng là thanh niên năm cự đầu một trong, không thể coi thường. Ngân giao bảy kích cùng sở hữu bảy giống như biến hóa, tại Bắc Minh Huy trong tay thi triển ra, trường thương phản phất biến thành một đầu màu bạc giao long. Bổ ngang nộ nện, chưa từng có từ trước đến nay. Đương đương đương đương Tiêu Sở Hà với tư cách thanh niên năm cử đầu một trong, tự nhiên sẽ không bị ngân giao bảy kích đánh bại, thân hình hắn không chút sức mẻ, một đao lại một đao bổ ra, cái này từng nhát đao chiêu tại trên tay người khác thi triển, thập phần bình thường, không, có một tia đặc sắc, có thể rơi vào Tiêu Sở Hà trên tay, bình thường đao chiêu đơn giản chỉ cần chặn cuồng bạo ngân giao bảy đi, một bước cũng không lường. Ngăn trở một kích cuối cùng, Tiêu Sở Hà bỗng nhiên phản kích, Trường đao mang theo phân biển đoạn sóng xu thế, một đao lạnh thấu xương bổ đi ra ngoài. Rầm hào. Cửu Long Hồ không chịu nổi cường đại như thế đao áp, đột nhiên hướng hai bên tách ra. Tới tốt, Hóa Long xử bắn. Bắc Minh Huy không lùi mà tiến tới, ngân dao trường thương run lên, huyễn hóa ra một đầu dương nhanh múa vút màu bạc cự long, cự long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, rung đuôi lắc ý, hung mãnh chụp vào đao mang. Ầm ẩm. Đao mang cùng màu bạc cựu long sông đụng vào nhau, Cửu Long trong hồ ác gương cơ hồ bị lật tung. Vô số hồ nước sông lên không trùng, hình thành một đạo vài trăm mét thô của nước. Phân hải. Tiêu sở hà một đao chặt đứt của nước, màu trắng đao mang kịch liệt kéo dài, lại trong nháy mắt bạo tăng hơn trăm lần, sáng loáng bạch sắc quang mang lóng lánh mà ra. Còn thật không dễ dàng đối phó. Bắc Minh Huy hơi có giật mình, hắn một mực nghe nói tiêu sở hà phong cách chiến đấu vững vàng, gọn sóng không sợ hãi, lúc này mới biết rõ, đối phương vững vàng, là vì buộc phát làm chuẩn bị, thật giống như gió êm sóng lặng hải Dương Đại bộ phận FF8 ý rất tiến tĩnh, chỉ khi nào bộc phát, quỷ thần phải sợ hãi. Hóa long sử bán, bàn long thế. Lần trước cùng Diệp Trần quyết đấu, hắn bản long thế vẫn chưa hết thành, chỉ có thủ chiều, không, có công chiêu, long bản, đồng dạng là vì xúc tích lực lượng. Oanh. Tiêu Sở Hà đao mang bổ chém vào quay quanh màu bạc cự long lên, màu bạc cự long gặp trọng thường, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhất phi trùng thiên, thoáng một phát tay vang tung tóe đao mang. Cái này Bắc Minh Huy thật là lợi hại. Trước kia một ít thanh niên thiên tài khiêu chiến tiêu sở hà, đều là mấy chiêu được giải quyết, hiện tại đã hơn 10 chiêu rồi, bác Minh Huy như trước không rơi vào thế hạ phong. Gặp bác Minh Huy văng tung tué đào mang, không ít người nghị luận nhau nhau, thập phần giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến không phải thanh niên năm cự đầu thanh niên thiên tài cùng tiêu sở hà chính diện chống lại. Tiến bộ không ít ta. Chiêu này bàn long thế lại để cho Diệp Trần con mắt sáng ời. Thiên ngai chỉ xích. Văng tung tué tiêu sở hà đào mang. Bắc Minh Huy trong ánh mắt long lánh lấy khiếp người tình quang, một thương lăng không đâm đi ra ngoài, thậm chí cả tuyệt đại bộ phận mọi người nhìn không tới thương quý tích, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, Song Vương ở giữa khoảng cách coi như rút ngắn. Người cho rằng bằng một phát này có thể đánh bại ta. Tiêu Sở Hà Cường đại không thể tưởng tượng nổi, không chút nghĩ ngợi, một đao ở giữa vô hình thương mang trung tâm, đem thương mang một phần hai nửa. Cái này chiêu như thế nào? Bắc Minh Huy khẽ quát một tiếng, ngân dao trưởng thương lăng không run lên năm lần. Nam đạo quanh cô màu bạc ánh sáng kích bắn đi ra, nhìn về phía trên rất chợm, nhưng thật ra là quá nhanh dẫn dắt khởi thị giác tương phản, cái này trong nháy mắt, trên mặt hồ tué lên bọt nước đều phản phất định dạng hoàn chỉnh. Ấn! Tiêu sở hà đông nhiên biến sắc, một phát này cường đại, ra tay dự liệu của hắn, tuy nói hắn nghe nói qua thiên nha chỉ xích hai thức đáng sợ, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Sâu tận xương tủy nguy cơ làm cho tiêu sở hà con mắt huyết hồng, hắn tập trung lực độ cao tập trung thế cho nên quanh thân hết thảy đều bị hắn tự động bỏ qua, trong mắt chỉ có cái kia nam đạo màu bạc ánh sáng. Đinh! Đinh! Đinh! Đinh! Không có người có thể hình dung tiêu sở hà đao nhanh chóng thật là nhanh, hắn mỗi một đao chém ra, đều cho người chém đinh chặt sát quyết đoán, võ giả tầm thường tại trên biển luyện đao lúc, không yêu cầu thời gian dài bảo trì đao nhanh chóng, nhưng sóng cồn đã đến, nhất định phải làm đến trong nháy mắt thanh đao nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong, tăng lên tới một cái cực cự Nếu không không đủ để tách ra sóng biển, mà tiêu sở hà đao nhanh chóng, điểm số khai sóng biển đao nhanh chóng nhanh, gấp 10 lần. Có thể nói, tiêu sở hà bình quân đao nhanh chóng không tính đình an, ít nhất so ra kém diệp trần kiếm nhanh chóng, có thế tại lập tức ở trong, đao của hắn nhanh chóng, là thập phần đáng sợ đấy. Nhưng thiên ngai chỉ xích hai thức như thế nào tốt như vậy phá, 5 đạo màu bạc ánh sáng bị chém đứt 4 đạo, còn lại đến một đạo đánh chúng vào tiêu sở hà vai trái, bắt hắn cho sông đã bay đi ra ngoài Khóe miệng phun ra đại lượng máu tươi, nhuộm hồng cả mặt hồ. Liệt hài tam đao. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Sở Hà muốn thất bại thơ ý điểm, Tiêu Sở Hà ngạnh xanh xanh đã ngừng lại lui thế, hai chân trùng trùng điệp điệp dâm ở trên mặt hồ, kích thích bàng bạc sóng cồn, mượn sóng cồn thế, hắn dưới cao nhìn xuống, liên tiếp ba đao bổ ra, ba đao điệp ra cùng một chỗ, cuồng phong gào rít trận dữ, sóng ngầm bạo động, bầu trời nhan sắc thoáng cái trở nên thảm đạm, cho người cảm giác như là đi tới phong bạo tương khởi trong hải dương hoảng sợ không chịu nổi một ngày, kinh, hồn táng đảm, không tốt. Bác Minh Huy không thể tưởng được tiêu sở hà phản kích như thế mãnh liệt, như thế đột nhiên, hán nộ quát một tiếng, bàn lòng thế lần nữa thi triển. Cờ giác, biến ảo thành hình màu bạc cự long gần kề ngăn trở lưỡng đạo ánh đao, đạo thứ ba ánh đao chặt đức màu bạc cự long đầu lâu, đánh bay an Minh Huy. Các người muốn cấp đi thanh niên năm cự đầu thân phận, còn sớm hơi có chút. Tiêu sở hà lạnh lùng đứng tại sóng cả phía trên, con mắt huyết hồng trong mắt hắn Bất kể là Bắc Minh Huy, hay hoặc là Diệp Trần, đều chẳng qua là một ít có chút thực lực tiểu lòng tự tin bành trướng người mà thôi. Phạm tại muốn thượng vị, kéo hàn nhóm, đám bọn họ xuống ngựa, bất quá là một chuyện cười. Thanh niên năm cử đầu, là ở lần lượt trong chiến đấu bị mọi người tiếp nhận đấy. Hết chương 650